Dưới căn nhà tranh mái lá cũ kỹ, xung quanh bốn bề được bao phủ bởi một sự im lặng tĩnh mịch, chốc chốc, lại có những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, vô tình làm lay động những tán lá dừa đang nằm yên say giấc. Giữa cái nắng chưa oi ả của mùa hè, tiếng hát của mẹ dường như xoa dịu đi phần nào sự gay gắt khắc nghiệt ấy, nhưng dù xoa dịu đi được cái nắng hè, thì tiếng hát ấy vẫn không xoa dịu đi được sự khắc nghiệt. Mà cuộc đời dành cho mẹ Quay về quá khứ Khi mẹ tôi còn trẻ Cái thỏa xuân thì vừa vòn vẹn đôi mươi Mẹ tôi là một người con gái xinh đẹp Có thể gọi là nhất vùng Mẹ sở hữu một nước da trắng hồng thuần khiết Đôi mắt hai mí đen láy hút hồn người đối diện Cộng thêm cặp chân mày lá liễu thướt tha Cũng đủ khiến cho các chàng trai Trong xóm năm căn say mê như điếu đổ Họ còn nói với nhau là nhìn vào mắt mẹ Họ dường như bị hút hồn bởi vẻ đẹp tuyệt sắc này. Thế nhưng, trời đâu thể nào cho ai tất cả. Người ta nói rằng, hồng nhan thì bạc phận. Ông trời cho mẹ tôi một nhan sắc xinh đẹp, nhưng không cho mẹ tôi một cuộc sống hạnh phúc. Từ nhỏ, mẹ đã không biết được như thế nào là hơi ấm của gia đình. Ngoại bỏ mẹ ra đi theo tình duyên mới. Khi mẹ vừa mới cất tiếng khóc chào đời, thương tình, Nên bà cố tức là bà ngoại của mẹ đã nhận nuôi và dạy dỗ mẹ. Từ lúc lên 6 tuổi, cái tuổi mà các bạn đồng trang lứa, vẫn đang rong ruổi rủ nhau chơi trốn tìm hay đi bắt chuồn chuồn, thì mẹ đã biết quét nhà và nấu cơm phụ cho cố. Biết mình không giống như các bạn, nên mẹ trưởng thành và hiểu chuyện lắm. Cố có tận 10 người con, trong đó có ông cậu út có lẽ hơn mẹ tầm 5 tuổi. Từ lúc cố nhận nuôi mẹ, thì cố dành nhiều thời gian chăm sóc và bên cạnh mẹ nhiều hơn. Điều đó khiến ông cậu út cảm thấy khó chịu. Ông nghĩ rằng tại vì mẹ nên bà cố mới hết thương ông. Thế nên, năm lần bảy lượt ông đều gây sự và bắt nạt mẹ. Có một lần, ông cậu ăn cắp gạo và lén vứt ra sau bờ ao gần nhà, rồi đổ oan là mẹ làm. Ông cậu la lên. Má ơi! Con Hồng nó ăn cắp gạo rồi vứt xuống ao nè má! Má ra coi rồi đánh nó vài roi, cho nó chừa cái tật ăn cắp đi má. Nghe thấy tiếng ông cậu, bà cố vội vã bước ra để xem cớ sự như thế nào. Đến nơi bà cố hỏi lại xem có chuyện gì, thì ông cậu bèn trả lời không để mẹ kịp nói. Dạ, lúc nãy chính mắt con thấy con hồng ăn cắp gạo nhà mình, rồi đem vứt xuống ao nẻ má. Con có la nó, nhưng mà nó không có nghe. Bà cố không tin bèn hỏi lại mẹ. Vì cố biết mẹ luôn ngoan ngoãn và vâng lời, sẽ không bao giờ mẹ lại làm ra trò nghịch ngợm như vậy. Bé Hồng, cậu út nói con ăn cắp gạo bỏ xuống ao là có thật không? Mẹ cúi găm mặt xuống, mẹ biết nếu mẹ nói không có, thì ông cậu sẽ đánh mẹ khi cố vắng nhà. Còn nếu như mẹ thừa nhận là có, thì chẳng khác nào mẹ chấp nhận mình là một kẻ ăn cắp, làm việc xấu và không tránh khỏi việc bị cố đánh. Vậy là im lặng một lát, mẹ trả lời. Dạ, thưa ngoại, con không có làm. Là út đổ thừa cho con. Nãy giờ, con rửa chén ngoài sau cùng với dì bầy đó ngoại. Bà cố nghe vậy liền quay sang nhìn ông cậu. Mặt ông ấy tái xanh vì sợ bị cố đánh bèn cố tỏ ra bình tĩnh. Lớn tiếng khẳng định vẫn là mẹ làm. Bỗng bà dì bầy từ nhà sau bước ra và bảo. Con Hồng. Sao mày rửa chén mà còn chưa lại cái tô trên bếp vậy. đi ra sau dọn dẹp rồi rửa lại cho gì? mọi chuyện đã sáng tỏ. Hôm mấy ông cậu bị bà cố đánh một trận lên bờ xuống ruộng để dạy dỗ cho tính cách ngỗ nghịch, quậy phá của ông ấy. nay má quyết đánh mày một trận, cho mày chưa đi cái thói gây sự và ức hiếp con bé hồng. nay lại học thêm tật nói dối đổ oan cho người khác. mày chết với má. má ơi tha cho con má ơi, từ nay con không dám làm vậy nữa ạ." Mặc kệ sự van xin cầu khẩn của ông cậu, thì bà Cố vẫn thẳng tay đánh những đòn roi thật mạnh như trời giáng vào mông của ông ấy. Mẹ bước vào trong và thầm nghĩ, thà bị ông cậu tiếp tục bắt nạt nhưng được làm người trong sạch, vì chuyện này ngày nào chẳng xảy ra, còn hơn bị bà Cố đánh nhưng mang danh trộm cắp, làm việc xấu. Vậy là từ đó Ngày nào khi bà cố vắng nhà, mẹ đều bị ông cậu bắt nạt và dọa không được nói cho bà cố nghe. Đôi lúc, bà cố phát hiện được trên tay chân mẹ có những vết bầm. Bà cố cũng có gặng hỏi, nhưng mẹ đều bảo là do té ngã và chảy xước. Dần dần, điều đó cũng trở thành thói quen. Cho đến khi lớn hơn một chút, thì ông cậu mới ý thức được lỗi lầm của mình và xin lỗi mẹ. Ngoài việc bị ông cậu bắt nạt, thì mẹ còn phải đối diện với những lời nói ác ý và cay nghiệt của những người họ hàng khác. Chẳng hạn như bà Di Bảy, dù mẹ rất ngoan ngoãn và nghe lời nhưng lâu lâu, bà ấy vẫn lôi những chuyện vặt vãnh ra mà la mắng mẹ. Chẳng hạn, như việc trong nhà dù chỉ có một miếng rác nhỏ bà ấy vẫn có thể mắng mẹ quét nhà không sạch, hay là việc có quá nhiều chén mà mẹ rửa hơi lâu, bà ấy vẫn có thể cằn nhằn và hành học. Cuộc sống như vậy, Quanh đi quẩn lại mẹ cũng quen rồi. Nhưng mà mẹ vẫn mong một ngày mẹ có thể thoát khỏi nơi này để tìm được cuộc sống riêng của mình, nơi mà mẹ có thể tự do, vô lo vô nghĩ và không cần phải sống e dè, nhìn sắc mặt của người khác. Dù không son phấn lụa là như bao cô gái khác, nhưng càng lớn mẹ càng xinh đẹp. Điều đó khiến cho các chàng trai trong xóm đều rất thích mẹ. Năm lần bảy lượt Họ đều tìm cách để có thể bắt chuyện với mẹ. Vì vậy, cũng khiến cho những cô gái khác có cái nhìn không mấy thiện cảm đối với mẹ. Nhưng mẹ nào quan tâm đến điều gì? Thật sự mẹ chỉ mong được đi làm để có thật nhiều tiền. Rồi lo lại cho bà cố để báo hiếu. Phụng dưỡng cố khi tuổi đã xế chiều. Ngoài ra, mẹ còn một sở thích nho nhỏ đó chính là được ca hát. Lâu lâu... Mẹ cùng với các anh chị em họ hàng rủ nhau ra các hàng quán hát hò ăn uống. Ngày tháng cứ như thế lặp đi, lặp lại như kim đồng hồ đang quay không dừng. Bỗng dưng một ngày, có một điều xảy ra làm thay đổi cuộc đời mẹ. Đó chính là mẹ được một người bạn rủ lên thành phố làm. Mẹ rất vui vẻ và nhanh chóng chạy về nhà báo tin cho gia đình. Ngay lập tức, bà cố không đồng ý và khuyên ngăn mẹ. Ngoại không đồng ý chuyện con đi thành phố làm đâu. Cây trốn ấy, phồn hoa phức tạp, cạm bẫy đâu đâu cũng thấy. Trước giờ, con chỉ ở nhà làm sao có đủ khôn ngoan để thích nghi với cuộc sống mới. Con biết ngoại lo cho con, nhưng con muốn lên đó làm có tiền nhiều hơn để lo cho ngoại. Con không muốn bị xem là một đứa ăn bám ngoại và chỉ biết ở nhà. Con có thấy con bé Thủy ở xóm bên không? Nó cũng như con. Muốn lên đó làm để có được nhiều tiền. Xong. Không biết kẻ nào tàn nhẫn lừa gạt hết tiền của con bé. Rồi giờ đến ngay cả chính ngôi nhà của mình. Nó cũng chẳng dám về. Nghe cố nói vậy. Trên khuôn mặt mẹ cũng hiện lên vẻ sợ hãi và lo ngại. Nhưng ngay sau đó. Mẹ bỗng bừng tỉnh và lấy lại quyết tâm vẫn muốn lên thành phố với ước mơ đổi đời. Mẹ bèn thuyết phục bà cố. Ngoại yên tâm. Lần này con lên là có chuẩn bị hết rồi. Với lại con đi chung với con đào. Nó bảo lên trên đó có gì của nó. Nên nếu hai đứa lên thì sẽ ở chung với gì của nó đó ngoại. Nhà mình với nhà con đào cũng là chỗ thân thiết qua lại. Con với nó cũng lớn lên cùng nhau mà. Ngoại không cần lo cho con đâu. Dù sao con cũng lớn rồi mà. Ngoại chỉ lo con lên đó rồi bị giống như con bé Thảo. Với lại, miệng lưỡi của người đời con cũng biết rồi đó. Ở đây, miễn người ta thấy con gái mà đi thành phố về thì chẳng quan tâm cớ sự ra sao. Vẫn cứ mặc định là cô đó không tốt. Lên đó, chỉ làm người tình cho mấy gái trai giàu. Ngoại à, mình có tốt hay xấu là do chính bản thân mình biết. Người ta chỉ giỏi phán xét chứ đâu nuôi cơm mình ngày nào đâu ngoại. Thấy sự quyết tâm ngày một lớn trên mặt của mẹ tôi, bà cố cũng bóp bụng để cho mẹ đi. Qua hôm sau mẹ cũng soạn đồ xong. Mẹ cùng cô đảo, hai người vội vàng chuẩn bị để kịp theo chuyến xe khách đi lên thành phố. Trước khi bước lên xe, mẹ còn ngoảnh lại dặn dò bà cố. Ngoại ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Con đi nhà ngoại, con sẽ thường xuyên gửi thư cho ngoại. Còn nếu có dịp con sẽ về thăm ngoại. Bà cố nhìn theo mẹ, hai mắt đã ướt đẫm lệ, vừa thương vừa trách, thương cho số phận đứa cháu của mình. Từ nhỏ đã không biết được hơi ấm tình thương của mẹ, trách là vì bản thân bà đâu cần mẹ phải cố gắng trả hiếu, lo lắng lại làm gì. Xuôi theo ánh đèn sáng tỏ của chiếc xe khách đậu ngoài đầu xóm, bóng dáng hai người con gái lần đầu rời xa quê đến nơi đất lạ quê người. Một chân trời mới được mở ra. Sau một ngày dài mệt mỏi, hai người cũng đến được thành phố. Đối với họ, Tất cả những thứ họ nhìn thấy đều là lần đầu tiên nên không tránh khỏi được sự bỡ ngỡ. Hai cô gái cứ nhìn xung quanh mãi không chịu ngừng. Bỗng có một tiếng nói từ phía sau. Nè! Hai đứa nhìn đủ chưa? Có chịu đi về nhà chưa? Chẳng ai khác đó là gì ruột của cô đào. Bà ấy tên Thi là một người phụ sinh đẹp và có khí chất. Trên người bà, được bao phủ bởi toàn là những trang sức lấp lánh và đồ hiệu. Bà ấy dẫn mẹ và cô Đào đến nhà của mình. Căn nhà thật đồ sộ và hoành tráng. Đối với hai cô gái quê thì nó như một tòa lâu đài. Mẹ quay sang nói với cô Đào: "Ê, sao mà dì Út của mày giàu có dữ vậy? Chắc cũng thuộc tầm đại gia trên đây đó." "Ờ, tao chỉ nghe nói bà ấy có nhà trên đây, chứ cũng không ngờ bà lại giàu có đến như vậy." "Thôi, vào nhà trước đã rồi nói tiếp." Đến bữa cơm chiều, Trên bàn đều được bày ra những món ngon mà hai người chưa bao giờ được thấy. Thấy hai người vui vẻ như vậy, dì của cô Đào mới cất giọng. Hai đứa cứ từ từ, tập quen dần với cuộc sống trên đây, cho biết với người ta. Rồi vài hôm, dì dẫn đi làm. Nghe vậy, mẹ tôi cất giọng hỏi. Mình đi làm gì vậy dì? Ừ, thì công việc của con là ăn mặc thật đẹp, rồi làm phục vụ rót rượu gắp đồ ăn cho khách. Khách cần gì thì mình làm đó thôi con. Ngoan thì được khách thưởng thêm nữa đó. Sau khi nghe xong, mẹ có vẻ hoài nghi vì trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy mà lại kiếm được nhiều tiền. Nhưng không vội. Vẫn cứ từ từ xem sao. Và sự hoài nghi đó của mẹ là không sai. Vài hôm sau mẹ và cô đào được gì của cô gọi đến. Bà ấy mở tủ đồ của mình. Lựa chọn những bộ đồ đẹp nhất đưa cho mẹ và cô đào mặc. Toàn những bộ khá là mát mẻ và gợi cảm, làm tôn lên vóc dáng quyến rũ của người phụ nữ. Ban đầu, cô Đào cũng có vẻ ngại, nhưng sau đó cô chẳng suy nghĩ mà mặc vào. Còn mẹ, mẹ nhất quyết không chịu mặc vì mẹ không bao giờ mặc được những chiếc áo gợi cảm như vậy. Dì út của cô Đào cảm thấy không thuyết phục được mẹ, bà ấy có vẻ cao mày. Mau mặc vào đi, con có muốn đi làm kiếm thật nhiều tiền. Gửi về lo cho ngoại của con không? Nghe nhắc đến bà cố, ánh mắt mẹ bỗng trở nên dịu dàng. Chỉ là vài bộ đồ lấp lánh ấy. So với việc bà cố đã cực khổ bao nhiêu để nuôi nấng mẹ, thì sự hy sinh của mẹ đã là gì? Mẹ đồng ý mặc vào. dáng vóc mẹ rất đẹp nên khi bước ra không khỏi khiến người khác khen ngợi. Dì út của cô đào liền nói. Đấy, phải vậy ngay từ đầu có được hơn không? Xinh đẹp như thế này, mà chỉ ở dưới quê thì thật là uổng mà. Hai đứa mau đi theo gì? Thật sự bây giờ trong lòng mẹ rất lo lắng. Tại sao đi làm lại phải mặc đồ với phong cách như vậy? Nhưng mẹ lại tự an ủi mình và suy nghĩ rằng chắc có lẽ là không sao. Vì dù sao hai bên cũng hàng xóm lâu năm. Chắc gì thi cũng chẳng làm hại mẹ để làm gì. Huống hồ còn có cả cô đào ở đây. Bà ấy dẫn mẹ và cô đào đến một nơi rất sang trọng. Từ ngoài bước vào đã nghe được tiếng nhạc sập sình lúc to lúc nhỏ. Sự mờ ảo của ánh đèn xung quanh mập mờ, chiếu những tia sáng lúc xanh lúc đỏ. Tiến dần vào bên trong, mọi thứ ngày càng hiển thị rõ ràng hơn. Người người đều cầm trên tay ly rượu vô tư hát ca, hòa quyện cơ thể mình vào nhịp điệu của âm nhạc. Khi mẹ vừa bước vào, dường như mọi ánh mắt đều hướng nhìn về phía mẹ. Mẹ vội vàng nắm chặt lấy tay của cô đào, Trái ngược với mẹ, cô đào rất thản nhiên và bình tĩnh, lâu lâu còn khẽ nở một nụ cười với những người đàn ông ở trong đấy. Cô còn bảo với mẹ, Mày nhát quá, có gì đâu mà phải sợ, cứ đi theo tao là được. Hay là thôi, mày cho tao về đi được không? Tao không hợp với những nơi như thế này. Mày cứ thử làm hôm nay xem, nếu không hợp tao sẽ xin gì thi cho mày về. Mẹ cũng cố gắng gật đầu đồng ý. Sau đó dì của cô Đào dẫn mẹ và cô đến quầy rượu và chỉ dẫn công việc của hai người là bưng rượu cho từng bàn ở trong đây. Khách kêu gì cần gì thì sẽ làm đó và không được làm họ tức giận, nếu không sẽ bị đuổi. Tuy cùng tuổi, nhưng cô Đào từ nhỏ đã được theo ba mẹ cô đi buôn bán ở tỉnh, giao tiếp được nhiều người. Nên về mặt này thì cô Đào có vẻ nhỉnh hơn mẹ một chút. Cô chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Cô thể hiện rất tốt khiến dì thi của cô rất hài lòng. Còn mẹ, tuy xinh đẹp hơn cô Đào, nhưng vì sợ nên mẹ run rẩy, khiến cho tay chân luống cuống, làm cho dì thi không hài lòng. Lúc đó, mẹ còn nhìn thấy vị khách kia chắc tầm 40 tuổi, ép cô Đào uống rượu, nhưng cô không từ chối và cùng uống với ông ta. Rồi ông ta ngỏ ý mời cô Đào nhảy với mình. Ông ta ôm eo cô. Vốt ve làn da trắng nõn của cô, rồi hai người cứ thế hòa quyện vào tiếng nhạc sập sình. Bỗng sau lưng mẹ, có một bàn tay nhẹ nhàng choàng qua eo của mẹ và kéo mẹ lại kế bên. Mẹ chợt hoảng hốt, quay sang nhìn thì đó là một người đàn ông xa lạ. Hẳn là một vị công tử con nhà quyền quý và giàu có. Đến đây để chút đi nối sầu đời. Mẹ sợ hãi xô hắn ra một cái thật mạnh, rồi vội vã chạy đi. Mẹ cứ chạy như thế. Cho đến khi cảm thấy không còn chạy được nữa, giữa cái đất thành phố xa lạ này, mẹ chẳng biết đi về đâu và dựa dẫm vào ai. Mẹ cứ thế đi lang thang khắp mọi nẻo đường, đến khi mệt quá sẽ ngủ tạm ngoài ghế đá của công viên chờ trời sáng. Cũng may, cô đào có nhờ người đi tìm mẹ, đến khi tìm được thì thấy mẹ xanh xao gọi mãi không tỉnh. Hoảng quá, cô đưa mẹ vào bệnh viện. Một lúc sau, mẹ cũng tỉnh dậy. Bác sĩ bảo rằng mẹ chỉ ngất đi vì quá mệt, chỉ cần nghỉ ngơi thì sẽ khỏe lại. Cô Đào rất lo cho mẹ, thấy mẹ tỉnh cô liền chạy đến và nói. Tối qua mày chạy đi đâu vậy? Làm tao lo muốn chết, có gì thì cũng phải nói cho tao biết một tiếng chứ. Tao xin lỗi, chỉ vì tao sợ quá nên chỉ biết bỏ chạy thôi. Cái lão công tử đó có làm gì mày không? Không. Hắn ta vừa kéo tao lại thì tao đã xô hắn ra và bỏ chạy mất rồi. Mà sao mày không nói cho tao biết? Lên đây mình sẽ làm cái nghề này. Ngay từ lúc dì mày đem quần áo cho tao với mày mặc, thì tao đã nghi rồi. Tao cũng không biết là sẽ làm nghề như vậy. Nhưng dì út tao nói chỉ có nghề này mới giúp mình đổi đời nhanh chóng. Tao cũng mong mình sẽ làm gì đó. Để giúp ba má tao đỡ khổ thôi. Có khi lại may mắn tìm được chồng giàu. Đó. Điển hình là gì út của tao, muốn gì có đó, trên người toàn đồ hiệu. Mình còn trẻ, mình nên kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình chứ. Mày làm như vậy, chẳng khác nào chứng minh cho những người ở dưới quê thấy, quan điểm của họ về con gái quê khi lên thành phố làm là đúng. Tao không quan tâm, ai muốn nói gì nói. Thứ tao cần là tiền và cuộc sống hạnh phúc, còn mày, nếu như không làm được, Thì cứ nói thẳng cho dì thi của tao biết Sáng nay Tao thấy bà nổi trận lôi đình Mặt hầm hầm rồi đó Cô Đào vừa nói dứt câu Thì dì thi của cô bước vào với vẻ mặt khó chịu Bà nhìn thẳng vào mẹ Rồi nói Hồng à Con muốn làm gì thì cũng nên nói cho dì biết một tiếng Ai đời con làm khách giận sau đó con còn bỏ chạy Hậu quả con để lại ai sẽ gánh cho con đây Thưa dì Con thật sự không biết khi lên đây, thì công việc thật sự sẽ như vậy. Nhất thời con không thể nào thích nghi với chuyện đó được. Sao con Đào nó thích nghi được, còn con thì không? Dạ, mỗi người mỗi khác ạ. Con và Đào tuy chơi thân, nhưng tính cách hai đứa con hoàn toàn khác nhau. Không phải Đào làm được là con sẽ làm được. Con mong gì thông cảm cho con? Nghe vậy, bà ta nổi trận lôi đình gần giọng và nói với mẹ. Được, vậy thì tao hết cách. Tao thấy mày cũng tội, cũng ngoan ngoãn muốn kiếm tiền giúp đỡ bà ngoại mày, nên kêu con đào rủ mày lên đây rồi cùng kiếm tiền. Vậy mà giờ mày tỏ ra cái vẻ vô ơn, vô nghĩa đó. Từ giờ mày tự kiếm việc làm đi rồi nhanh chóng dọn khỏi nhà tao. Nghèo mà bày đặt tỏ ra thanh cao trong sạch. Cô đào lay vào tay bà ấy, như để cản bà lại. Bà ta nổi giận rồi đùng đùng bỏ đi. Lúc này, mẹ như chết đứng vì cái câu, nghèo mà tỏ ra thanh cao. Không lẽ con gái nghèo là phải đi bán mình để kiếm tiền hay sao? Lý lẽ này từ đâu mà ra vậy? Chẳng trách, những người dưới quê đánh giá con gái đi làm trên thành phố. Chẳng một người nào tốt là đúng, một con sâu cũng đủ làm sâu nổi canh rồi. Bây giờ, mẹ thực sự bế tắc, tiền bạc chẳng có, chỗ ở cũng không, người thân thì lại càng xa vời. Thấy mẹ vậy. Cô Đào liền bảo, Thôi mày đừng để ý lời của dì Thi, thấy bà ấy độc mồm độc miệng chứ bụng dạ không xấu đâu. Giờ mày cố tịnh dưỡng cho khỏe, cần gì tao sẽ giúp mày hết sức. Cảm ơn mày nhiều nha. Ơn nghĩa gì, tao với mày cũng như chị em với nhau thôi mà. Mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những cánh hoa bổ công anh trong gió giống như cuộc đời của mẹ. Chẳng biết rồi sẽ bay đi đâu về đâu. Cô đào cùng với mẹ đi tìm việc làm và chỗ ở vào buổi sáng. Còn ban đêm, cô sẽ đi làm và hòa mình vào các cuộc vui xa đoạ, chẳng thấy đường về. Còn mẹ, do không được đi học nhiều, nên tìm việc cũng khá khó. Cũng còn may mắn là mẹ tìm được việc giúp việc nhà cho một gia đình giàu. Họ đi làm và bận rộn, nên không có thời gian chăm sóc nhà cửa. Mẹ sẽ thay họ làm mọi việc từ giặt đồ, rửa chén. Đi chợ, nấu cơm, thời gian dần trôi qua. Vì tính cách ngoan ngoãn và chăm chỉ nên mẹ được chủ nhà quý và thương lắm. Họ trả cho mẹ mức lương cũng khá nhiều. Mẹ có thể gửi về lo cho cố và để dành cho bản thân được một số vốn nhỏ. Chẳng bao lâu thì gia đình chủ sinh thêm con. Công việc ngày càng nhiều. Một mình mẹ không quán xuyến nổi, nên họ tuyển thêm một người giúp việc mới. Cô này tính tình đố kỵ. Ham ăn lười làm nhưng muốn được chủ thương. Chẳng hạn như nếu không có chủ ở nhà, cô ta sẽ chỉ ăn và ngủ còn khi có chủ ở nhà cô ta tỏ ra vẻ rất bận rộn và chăm chỉ. Có lần, ông chủ để tiền trong túi áo khoác và không để ý nên bỏ đi. Cô giúp việc kia nảy sinh lòng tham nên đã trộn tiền của chủ. Tất nhiên cô ta sẽ đổ thừa mẹ. Trùng hợp sao? Hôm đó trên người mẹ cũng có đúng số tiền cô ta lấy cắp. Nên chẳng thể nào chối cãi hay chứng minh được điều gì. Chẳng còn cách nào khác. Chủ phải đuổi mẹ đi trong sự tiếc nuối. Mẹ lại tìm được công việc ở một ngôi nhà khác. Ngôi nhà này có hai cậu chủ là anh em họ của nhau. Và hai cậu ấy rất đẹp trai. Nhưng suốt ngày hai cậu chỉ ăn chơi xa đoạ. Lúc thì đi vũ trường. Lúc thì chơi thuốc viện. Vậy mà hai cậu ấy lại cùng thích mẹ và có đôi lần cũng ngỏ lời. Nhưng mẹ biết thân biết phận mình họ ở tầng lớp thượng lưu, còn mẹ chỉ thuộc tầng lớp thấp hèn kém cỏi chuyện đó là không thể xảy ra. Huống hồ gì, xung quanh các cậu ấy đều là các cô gái nóng bỏng, chẳng qua thích mẹ chỉ là cuộc vui trêu hoa gẹo nguyệt mà thôi. Làm cũng được hai năm, mẹ mới về quê chơi. Mẹ về lần này là để nghỉ ngơi, thư giãn một thời gian. Sau đó sẽ lên lại thành phố và tìm công việc ở chỗ khác, vì ở chỗ cũ Hai cậu chủ cứ trêu chọc, tán tỉnh mẹ suốt nên sinh ra nhiều vấn đề phiền toái làm ảnh hưởng đến công việc của mẹ. Đôi lúc, lại khiến mẹ không được thoải mái và vui vẻ. Khi về đến quê, mẹ mới hay tin là bà ngoại đã về và dẫn theo chồng mới cùng với con riêng của ngoại. Mẹ nghe cố nói, đây không phải người đàn ông thỏa trước cùng ngoại bỏ đi. Ông ta đã bỏ ngoại đi lâu rồi, ngoại cũng thất tình sống buông thả một thời gian. Hết xa vào lòng người này sẽ dựa dẫm vào lòng người khác. Có lúc, ngoại xa đoạ đến nỗi làm người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, để vợ người ta đến đánh ghen bán sống bán chết. Rồi sau đó, ngoại mới gặp được người đàn ông này. Và cùng ông ta có tới ba người con. Một người con gái lớn thì mới chỉ có hai tuổi. Hai người con trai nhỏ là sinh đôi. Vì không đủ điều kiện lo cho con, nên ngoại quyết định về quê. Để có thể kêu mẹ giữ con hộ cho ngoại. Nghe được đến đây, mẹ bàng hoàng và không hiểu tại sao ngoại lại có thể đối xử với mẹ như vậy. Ngoại đã bỏ mẹ đi không thương tiếc, mà giờ vẫn có thể quay về kêu mẹ chăm sóc cho con của ngoại hay sao? Chẳng lẽ ngoại không có một chút tình thương nào dành cho mẹ hay sao? Nghe tin mẹ về, bà ngoại liền chạy qua với thái độ hớn hở vui vẻ. Con gái của má, giờ con lớn như vậy rồi sao? Càng lớn coi bộ càng xinh đẹp giống má đó nha. Dạ, con chào má. Trời má con mình mà. Sao con nói chuyện có vẻ xa lạ vậy con? Thật ra lần này má về, chủ yếu là muốn bù đắp tình cảm cho con. Má muốn được chăm sóc con, thay cho khoảng thời gian má không bên cạnh con đó mà. Bà cố ngồi kế bên, nghe ngoại nói liền không giấu được vẻ ngào ngán. Còn mẹ, Mẹ gần như khóc không ra nước mắt nữa. Ngoại về lần này, mang tiếng là bù đắp cho mẹ. Nhưng thật ra là bắt mẹ phải giữ em giúp ngoại để ngoại đi làm. Mẹ đâu còn nhỏ mà không hiểu chuyện này. Thế nên, mẹ nhanh chóng trả lời. Dạ, thưa má, con về đây chơi với ngoại vài hôm rồi con lên lại. Trên thành phố, con chỉ xin người ta nghỉ được có vài hôm thôi má. Nếu ở lâu quá, kẻo người ta đuổi con. Thôi, con đừng có đi làm nữa, để má, để má nuôi con. Dạ, con không cần đâu má. Tay chân con thô kệch nên đi làm cũng quen rồi. Với lại con cũng lớn rồi, sao có thể để má lo cho được. Thấy mẹ vẫn cố chấp không chịu nghe lời, bà ngoại ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Con Hồng, từ bao giờ mày học cái thói cãi cha cãi mẹ vậy? Ngoại tiếp tục quay sang cố và nói: "Ủa má, bố má dạy con hồng cái thói cãi lại má nó hả má?" Nghe vậy, mẹ tôi đáp lại với giọng run run: "Từ nãy đến giờ, mẹ đã cố gắng dành sự tôn trọng tối thiểu dành cho ngoại, nhưng bây giờ mẹ không thể nào kiềm chế được nữa. Má đừng quay qua chỉ trích bà ngoại. Má yên tâm, từ cái ngày má bỏ con đi thì ngoại luôn luôn chăm sóc và lo lắng cho con. Ngoại dạy dỗ con nên người, Sống làm người tốt, má đừng nghĩ con không biết ý định của má khi quay về, con tuyệt đối, sẽ không bao giờ về ở chung với má đâu. Bà ngoại tôi nổi trận lôi đình, lửa giận trong người bà ngày một lớn, bà liền quát thật to. Mày câm miệng cho tao, đổ mất dạy. nếu như không có tao, thì chẳng có cái mặt phản phúc của mày được xuất hiện trên cuộc đời này đâu, mày về mà lo cho con tao. Cũng coi như mày trả nợ cho tao. Nếu không, tao cũng sẽ không để mày yên mà tiếp tục sống. Má nói gì ạ? Có má mới có con. Dạ đúng là như vậy. Nhưng lúc má sinh con ra rồi má ở đâu? Hay má bỏ mặc con sống chết như thế nào? Má cũng chẳng quan tâm. Để má chạy theo tiếng gọi tình yêu và ham muốn của má. Nếu đã như vậy, thì má cứ coi như là con đã chết rồi đi. Thật sự... Lúc đó không có ngoại thì chắc chắn hiện tại, chẳng có một đứa con nào tên Hồng. Để má quay về đây mà chửi bới, trách móc đâu má. Sau khi nghe mẹ nói xong, bà ngoại tức giận đến mức đập phá đồ đạc trong nhà bà cố. Ngoại liên tục la hét, tiếng hét như ai oán hãi hùng. Bà cố có chạy lại ngăn cản, nhưng không xoa dịu được cơn thịnh nộ của ngoại. Bà ngoại gây dối đến mức Ngay cả bàn thờ của ông cố mà ngoại cũng đập phá đổ vỡ hết tất cả. Tiếng ly hương rớt xuống vỡ tan. Cũng là lúc trái tim mẹ vụn vỡ. Tại sao ông trời lại để mẹ làm con của một người mẹ cay nghiệt, độc ác đến như vậy? Bà ngoại chạy đến, tác vào mặt mẹ một cái trời giáng, Rồi bà nắm tóc lôi mẹ hướng về căn nhà của bà. Ông cậu út chạy ra ngăn cản và xô bà ngoại ra khỏi mẹ. Mẹ khóc thật to. Ông cậu ôm mẹ vào lòng. Vẻ mặt hiện lên sự thương xót vô bờ bến. Những người khác đều đứng xem, chỉ trỏ và cảm thấy sợ hãi sự tan độc của bà ngoại. Bà ngoại bây giờ, dường như không kiểm soát được bản thân mình. Từ trước đến giờ chưa ai có thể cãi lại lời nói của bà đến như vậy. Bà quyết không tha cho mẹ. Bà định chạy đến, đánh mẹ một trận cho ra hồn. Thì bà cố tiến đến và tát vào mặt ngoại một cái thật mạnh, khiến bà ngoại đứng hình. Bà cố quát to. Con mất dạy, tao không bao giờ có đứa con như mày. Mày biến khỏi nhà của tao. Cháu tao, mày bỏ nó thì tao nuôi nó. Tao chưa cho phép thì không ai có quyền dẫn nó đi khỏi tao. Mày nghe rõ chưa? Bà ngoại ôm mặt. Khuôn mặt bà đã giận đến đỏ cả vành tai. Mắt bà trợn to nhìn về phía mẹ. Chính mày, tại vì có mày mà ba mày mới bỏ tao. Lúc phát hiện có thai thì mày đã lớn. Không thể phá bỏ, nếu như biết trước kết quả tao đã sinh ra một con súc vật như mày, lúc đó tao bóp mũi cho mày chết. Sợ mẹ tiếp tục bị tổn thương, bà cố bèn quát to một tiếng về phía ngoại. Biến đi, nhanh lên. Khi thấy bà ngoại đi đã xa, mọi người cũng tản ra ai về nhà nấy. Mẹ chạy lại ôm bà cố, vùi đầu vào lòng bà và khóc thật to như ngày còn thơ bé. Ngoại ơi. Con đâu có làm gì sai đâu ngoại. Sao chính mẹ ruột của con lại đối xử với con như vậy hả ngoại? Có phải con sinh ra trên đời này là một sai lầm đúng không ngoại? Má con nói là do con nên ba mới bỏ bà ấy. Có đúng không ngoại? Không có đâu con. Ba con bỏ nó cũng chính vì cái tính cách cay nghiệt đó của nó. Chứ con là con nít đâu có liên quan gì đến con. Vậy là ba con có thương con không ngoại? Từ nhỏ đến lớn. Con còn không biết mặt ba con là ai nữa. Nếu ông ấy thương con, tại sao lại không bao giờ tìm con hàng ngoại? Ờ. Mẹ quả khóc thật to, ôm bà cố thật chặt. Ông cậu đứng kế bên, cũng không khỏi đau lòng cho số phận đứa cháu nhỏ của mình. Ông cũng tự trách là tại sao lúc nhỏ, ông lại có thể bắt nạt một đứa nhỏ đáng thương như vậy. Mọi chuyện dần lắng xuống, bạn bè của mẹ thấy mẹ buồn. Cũng được dịp hôm đó có đoàn lô tô về xóm, nên cũng rủ mẹ đi hội chợ cùng cho vui. Ban đầu mẹ định từ chối, nhưng mọi người cứ năn nỉ nên mẹ đành đi. Ở quê mà, lâu lâu được một chuyến hội chợ về là vui lắm. Trai gái làng trên xóm dưới, ai ai cũng kéo nhau đi chơi. Và rồi cái ngày định mệnh cũng đến. Hôm ấy xuống hội chợ anh họ của mẹ có làm mai bạn của ông ấy cho mẹ và chẳng ai khác đó chính là ba ban đầu mẹ cũng chẳng quan tâm để ý gì mấy. đối với mẹ đàn ông nào cũng như nhau thôi và mẹ rất ghét đàn ông. vì bà ngoại cũng vì một người đàn ông khác mà bỏ mẹ đi biệt tích. nhưng ba chẳng giống những chàng trai khác. ba là một chàng trai thú vị và vui vẻ. tài ăn nói của ba thật sự làm người ta phải rung động. khi trò chuyện với ba, lúc nào mẹ cũng cười tươi dạng dỡ. ba luôn biết cách khiến cho mẹ vui vẻ. từ hôm đó. Mỗi ngày ba sẽ hẹn mẹ đi chơi, dẫn mẹ đi ăn những món mà mẹ thích. Mặc dù không giàu có, nhưng ba lại dành cho mẹ những thứ tuyệt vời nhất trong khả năng của mình. Đối với mẹ, lần đầu tiên mẹ cảm thấy cuộc sống này muôn màu, muôn vẻ. Những ký ức đau khổ trước kia dần được che phủ đi bằng tiếng cười của sự hạnh phúc. Mẹ biết mình đã yêu rồi và yêu chàng trai ấy rất nhiều. Ngày tháng dần trôi qua, Rồi cũng đến ngày mẹ phải lên lại thành phố. Tình yêu vừa mới chớm nở chẳng bao lâu, thì lại xảy ra rào cản về khoảng cách. Mẹ trở nên buồn bã và lo lắng. Nếu ở lại thì mẹ sẽ không có công việc ổn định, nhưng được ở bên ba. Còn nếu như ra đi thì sẽ có công việc và mức lương ổn định, nhưng phải xa ba. Mẹ sợ khi, xa mặt, thì sẽ, cách lòng. Mẹ suy nghĩ rất nhiều. Sự buồn rầu hiện rõ trên gương mặt. Thấy mẹ như thế, bà cố lo lắng vội đến bên cạnh và hỏi mẹ. Hồng, sao thế con? Có chuyện gì mà sáng giờ ngoại thấy con cứ giàu dĩ thế? Dạ, con đang suy nghĩ không biết nên đi hay ở lại ngoại ạ. Chuyện con với anh định ngoại cũng biết rồi đó. Tình cảm chỉ vừa mới chớm nở. Con sợ. Thứ gì là của mình thì mãi mãi vẫn là của mình con ạ. Biết đâu đây là thử thách đầu tiên ông trời tạo ra. Để con biết được ai thật lòng yêu mình. Ngoại à, nhưng con cũng sợ mất anh ấy. Anh định mang lại cho con cảm giác đặc biệt lắm. Nếu nó không phải người chân thành, mất đi không đáng tiếc. Biết đâu sau này, sẽ có một người xứng đáng với con hơn thì sao? Bé hồng của ngoại xứng đáng có được hạnh phúc. Dù con quyết định như thế nào, ngoại cũng sẽ đứng phía sau ủng hộ con. Dạ, con cảm ơn ngoại con yêu ngoại nhất. Sau khi tâm sự với bà cố, mẹ đã đưa ra quyết định của chính mình. Hôm sau, mẹ hẹn ba đến để thông báo cho ba biết chuyện mẹ sẽ lên lại thành phố. Bình thường thì toàn anh qua chở em đi chơi thôi. Hôm nay lại hẹn anh ra nữa chứ. Có chuyện gì muốn nói với anh sao? Đúng rồi, em có chuyện muốn nói với anh. Ừ, chuyện gì em nói đi? Sao có vẻ nghiêm trọng thế? Thật ra, Ngày mốt em phải lên lại thành phố rồi. Em có nhờ đảo tìm việc hộ em. Lúc sáng nó có gọi báo cho em biết là nó đã tìm được. Nên bên chủ mới có liên lạc và kêu em lên làm. Sao? Ngày mốt là em đi rồi sao? Sao lại vội như thế? Em cũng không muốn đi vội như thế đâu. Nhưng tình thế bắt buộc, em cũng không biết phải làm sao. Em định để anh ở đây một mình sao? Em... Tình cảm của chúng mình chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà. Sao lại xảy ra thử thách như thế này chứ? Nghe em nói đây, nếu như mình thật lòng yêu nhau thì khoảng cách không phải là vấn đề. Em mong anh hiểu cho quyết định của em. Ba im lặng, ngẫm nghĩ điều gì đó thật lâu rồi ba quay sang, nắm chặt lấy đôi tay mẹ và nói. Anh xin lỗi, vì đã không suy nghĩ cho em. Anh sẽ cố gắng đi làm, kiếm thật nhiều tiền để thường xuyên lên thăm em. Có được không? Cảm ơn anh vì đã suy nghĩ cho em. Rồi ba ôm mẹ thật chặt vào lòng, khóe mắt của mẹ cũng rưng rưng, đôi tay của mẹ cũng choàng qua ôm chặt lấy ba. Chiều hôm ấy, ánh hoàng hôn thật đẹp chứa đựng tình yêu ngọt ngào của hai người. Vài hôm sau, ba chở mẹ ra biến xe khách để lên thành phố. Suốt buổi, ba toàn chọc mẹ cười để cho mẹ đừng buồn, nhưng thật ra chính ba mới là người trốn chạy nỗi buồn. Đến lúc mẹ bước lên xe khách, khóe mắt của bà rưng rưng lệ. Bà khóc như một đứa con nít và nhắn nhủ mẹ rất nhiều chuyện. Em đi, anh sẽ nhớ em lắm đó. Em nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nhớ gọi điện thoại cho anh nữa biết chưa? À quên, em không được thích chàng trai nào khác đâu đó. Những người đi cùng chuyến xe ai cũng cười bà, nhưng bà vẫn không quan tâm đến. Còn mẹ? Mẹ cũng không tránh khỏi buồn cười khi nhìn dáng vẻ trẻ con của ba. Nhìn ba như thế, đâu ai biết được trước đây có bao nhiêu cô từng ngã gục trước ba. Ba là một tay sát gái chuyên nghiệp mà. Nhưng có nào ngờ, bộ dạng bây giờ của ba lại chẳng khác gì một đứa trẻ con đòi kẹo. Thấm thoát, kể từ hôm mẹ đi thành phố đến giờ cũng đã nửa năm. Ngày nào, ba cũng gọi cho mẹ. Thời ấy, chẳng có thiết bị hiện đại như bây giờ. Mọi người chỉ có thể liên lạc với nhau bằng điện thoại đời cũ. Mỗi lần gọi nói chuyện với mẹ, bằng nửa ngày làm của ba, nhưng ba vẫn cảm thấy rất xứng đáng. Một hôm, trong khi mẹ đang nói chuyện điện thoại với ba thì bỗng có một giọng nam chen vào. Em ơi, xong chưa? Vào phòng ngủ thôi em. Khuya rồi. Giọng nói ấy khiến cho ba trở nên tức giận. Chưa kịp để cho mẹ nói gì thêm thì ba đã tắt máy. Còn mẹ thì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, khi chỉ mới tờ mở sáng mẹ đã nghe tiếng gõ cửa. Mẹ nhanh chóng chạy đến mở cửa và không khỏi hoảng hốt, vì người mẹ trông thấy chính là ba. Sao? Sao anh lại ở đây? Em ngạc nhiên lắm à? Thằng đó là ai? Em đang ở chung với thằng đó đúng không? Thằng nào? Anh nói gì lạ vậy? Em không hiểu. Để anh vào nhà. Anh phải biết được mặt thằng dám cướp bạn gái của anh. Trời ạ! Anh nói gì linh tinh thế kia? Đây là nhà của chủ em. Em làm giúp việc cho người ta mà. Nghe tiếng nói chuyện, bác Tuấn là chủ của mẹ bước ra hỏi. Ai đến vây hồng? Bạn của em hả? Đang trong cơn tức giận. Sau khi trông thấy bác Tuấn bước ra, ba gạt mẹ qua một bên rồi lao đến đánh vào bụng bác một cái trời giáng. Mẹ la toáng lên. Hốt hoảng chạy đến can ngăn. Trời ơi! Anh định! Anh làm cái gì vậy? Sao anh lại đánh người? Em còn hỏi anh nữa hả? Chẳng phải thằng này là người yêu mới của em sao? Bác Tuấn ôm bụng đau đớn ngồi dưới đất. Nghe bà nói vậy bác tức giận quát to. Hồng! Sao em lại quen được cái thể loại côn đồ như vậy chứ? Em! Bà định tiến đến đánh bác Tuấn, thì vợ bác trong nhà bước ra. Thấy chồng mình bị đánh, bà ấy vội vàng chạy đến đỡ bác Tuấn lên và hỏi mẹ. Có chuyện gì vậy Hồng? Đây là ai vậy em? Sao lại đánh chồng chị ra nông nỗi này? Dạ, đây là bạn em. Do có chút hiểu lầm nên... Vợ bác Tuấn quay sang hỏi ba. Nè cái cậu kia, tại sao vô duyên vô cớ cậu xông vào nhà tôi, lại còn đánh chồng tôi? Chồng chị? Đúng. Chồng tôi thì sao? Anh ấy có thù oán gì với cậu hay sao? Tôi thấy tình hình đang căng thẳng. Mẹ liền lên tiếng giải vây cho bà. Dạ, em thay mặt bạn em xin lỗi chị. Em xin phép nói chuyện với anh ấy một lát vì có chút hiểu lầm mạng. Sau khi nói chuyện xong, chúng em sẽ cho chị một lời giải thích thỏa đáng ạ. Nghe vậy, vợ bác Tuấn gật đầu và đưa bác vào nhà. Mẹ dắt tay ba ra đường. Nổi giận quát ba. Anh gây rối đủ chưa vậy. Sao anh có thể hành động hồ đồ như thế chứ? Anh ghen bóng ghen gió cái gì? Anh kể em nghe xem. Thì tối qua, anh đang nói chuyện điện thoại với em, thì bỗng nghe được giọng nam kêu em vào phòng ngủ. Nên anh tưởng... Tưởng em yêu người đàn ông khác, rồi hiểu lầm em dẫn đến cơ sự như thế này. Đúng không? Anh... Em không ngờ anh lại không tin tưởng em đến như vậy đó anh định. Em ở nhà người ta, làm giúp việc cho người ta mà anh lại nghĩ em như vậy sao? Bây giờ, em không biết người ta có cho em tiếp tục làm nữa hay không đây? Hồng à, anh xin lỗi em. Do anh hồ đồ quá, nên... Giờ anh xin lỗi em thì được gì? Lo mà theo em về giải thích với vợ chồng anh Tuấn kia. Vợ chồng anh ấy tốt với em lắm đó. Vậy mà... Ba theo mẹ về nhà và giải thích rõ ràng với vợ chồng bác Tuấn. Ba bước vào với vẻ mặt áy náy và nói. Em xin lỗi anh chị, do em hồ đồ không phân biệt đúng sai nên đã gây rắc rối cho anh chị. Mong anh chị có thể tha thứ cho em. Thôi được rồi, nếu cậu biết nhận sai thì tốt. Nhưng sau này, có muốn làm việc gì, thì nên suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy làm, để tránh ảnh hưởng đến người khác. Dạ, em biết rồi ạ. Sau đó, ba tiếp tục về quê trong sự hổ thẹn và áy náy. Con mẹ rất giận ba, nên đã cằn nhằn ba suốt buổi. Ngồi trên chuyến xe khách về quê, ba nghĩ lại cũng không ngờ rằng một người quan trọng danh dự như ba lại vì mẹ mà gạt bỏ hết. Ba cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ yêu một người con gái sâu đậm đến như vậy. Từ lúc ba về đến nhà, đã ba ngày mẹ không liên lạc với ba, Ba liên tục gọi điện và nhắn tin cho mẹ nhưng mẹ vẫn không trả lời. Ba lo lắng, chạy đến nhà bà cố và kêu bà cố gọi điện cho mẹ. Sau khi bà cố gọi cho mẹ, thì được biết là mẹ đang giận và không muốn nói chuyện với ba. Nghe vậy, ba buồn bã và xin phép cố ra về. Suốt ngày, ba luôn cáu gắt khó chịu. Ai hỏi cũng không trả lời. Ai quan tâm ba cũng tỏ ra tức giận. Bà nội thấy vậy liền hỏi ba. Mày bị cái gì vậy định? Ai làm gì mày mà từ sáng đến giờ mày tức giận? Khó chịu là sao? Má cứ mặc kệ con. Mặc kệ làm sao được? Có chuyện gì cứ nói cho má nghe. Suy nghĩ một lát, bà nghiêm túc nói với bà nội. Má, con muốn cưới vợ. Cái gì? Bà nội hoảng hốt, trợn mắt ngạc nhiên nhìn bà. Bạn gái con nhiều như thế, con muốn cưới ai? Má còn nhớ. Năm trước lúc má kêu con cưới vợ, lúc đấy con còn bảo má là không muốn cưới ai, chỉ muốn quen biết cho vui thôi mà. Sao hôm nay lại Má ơi con thay đổi rồi, không lẽ má không muốn sớm có cháu ấm bồng hay sao? Ừ, thì má cũng muốn, nhưng má cũng cần biết là con muốn cưới ai chứ, không biết là cô gái nào. Có bản lĩnh thay đổi con trai má như thế. Dạ, cô ấy tên Hồng Là cháu ngoại của bà Sáu Thanh ở xóm dưới đó má. Cái gì? Là con bé đó ư? Má biết cô ấy ạ? Ai mà không biết chứ? Má của nó nổi tiếng ăn chơi ở vùng này. Toàn gạ gẫm chồng người. Hôm nay nắm tay người này thì hôm khác lại bên cạnh người kia. Con bé đó được má nó sinh ra. Mà chẳng biết ba nó là ai. Không bao lâu. Thì bà ta theo người đàn ông khác bỏ nó cho bà Sáu Thanh nuôi đến giờ đó. À, mà tầm một năm trước, má nói lại về đây dẫn theo chồng mới và vài đứa con riêng nữa đó. Ôi cái gia thế phức tạp. Cô ấy đâu quyền lựa chọn cách mình sinh ra đâu má. Rõ ràng cô ấy rất đáng thương mà. Tóm lại, má không muốn liên quan đến gia đình đó. Má nói như thế, lỡ nó cũng giống như vậy thì sao? Mỗi người mỗi khác mà má. Cô ấy không giống má của mình đâu ạ. Làm sao con biết được? Chưa kể nó còn lên trên thành phố làm, chẳng biết làm gì trên đó mà khi về nghe nói vàng đeo đầy người. Không khéo, là bán thân mua vui cho đời đấy con. Má à má chỉ nghe nói thôi, làm sao mà biết rõ về cô ấy được chứ. còn yêu cô ấy, chính con biết rõ nhất cô ấy là người như thế nào. Mong má tôn trọng quyết định của con. Ờ, cái thằng này, hôm nay lại vì một đứa con gái mà cãi lời của má. Dạ, con không có ý cãi lời má, nhưng cưới vợ là cưới cho con, hạnh phúc của con, con sẽ tự lựa chọn. Điều con cần là má ủng hộ con thôi ạ. Nói xong, ba bỏ đi một mạch để lại bà nội ở đó tức giận đến đỏ cả mặt. Từ hôm đó, ba quyết chiến tranh lạnh với bà nội. Ông nội thấy vậy, bèn hỏi chuyện ba thì biết được tất cả. Ông cũng giúp ba khuyên bà nội và cuối cùng... Sau một khoảng thời gian dài thì bà nội cũng đồng ý cho ba được cưới mẹ. Chẳng thể đợi thêm giây phút nào nữa, ba chạy vội đến nhà cậu Minh Người đã giới thiệu cho ba mẹ quen nhau. Ba nhờ cậu gọi điện thoại cho mẹ, bảo mẹ về quê gấp và nói dối là dưới nhà có công việc cần mẹ về. Nghe tin, mẹ lập tức lên xe khách về quê ngay trong ngày hôm đó. Sáng hôm sau, ba dẫn ông bà nội qua nhà cố từ lúc sáng để bàn chuyện cưới hỏi thấy có người lớn, mẹ dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn ba. Ba mỉm cười, rồi dẫn mẹ ra ngoài nói chuyện. Sao anh biết em về mà dẫn ba mẹ qua? Chuyện em về quê nằm trong kế hoạch của anh mà. Kế hoạch? Ờ, anh có nhờ anh Minh gọi cho em. Trời ạ, lại là anh. Khoan, đừng mắng anh mà. Nghe anh nói đã. Từ lần đó về Anh biết em còn giận anh nhiều lắm. Tất cả chỉ vì anh sợ mất em thôi. Đối với anh, em thật sự rất quan trọng. Mọi lúc, mọi nơi anh đều sợ mất em. Lại còn ở xa nhau như thế. Anh sợ em sẽ yêu người khác mất. Em xinh đẹp như thế thiếu gì người thích em. Em biết rồi mà. Em đâu có giận anh nữa đâu. Bỗng dưng, ba nhìn thẳng mắt mẹ. Giọng điệu ba trở nên nghiêm túc trước nay chưa từng có. Em đồng ý làm vợ anh nha. Anh muốn bên cạnh, lo lắng và chăm sóc cho em suốt quãng đời còn lại. Mẹ nhìn thẳng mắt ba, im lặng và suy nghĩ một hồi lâu. Mẹ trả lời. Từ nhỏ, em đã không có được một gia đình hạnh phúc. Em từng rất ghét những người đàn ông trên đời này. Cho đến khi anh xuất hiện, mọi nguyên tắc em đặt ra đều bị anh phá vỡ. Thật sự, đối với em anh rất đặc biệt. Em hy vọng, em chọn tin tưởng anh là đúng đắn. Nói vậy, em đồng ý lấy Anh đúng không? Dạ. Ba nhảy cẫng lên vì vui sướng. Ba chay đến nhấc bổng mẹ lên xoay vòng tròn. Xung quanh, tiếng chim hót díu dít trên cành vui nhộn. Những tán lá cây lay động dịu dàng. Dường như đang chúc phúc cho đôi tình nhân trẻ. Ngày cưới nhanh chóng đến, mẹ khoác lên mình chiếc áo cưới cô dâu thật đẹp. Tay trong tay cùng ba tiến lên sân khấu. Mọi người đang vui mừng trong không khí của buổi tiệc thì bỗng dưng im lặng. Từ xa mẹ trông thấy một bóng dáng quen thuộc dần dần tiến vào trong. Chẳng ai khác đó chính là bà ngoại. Sắc mặt mẹ trở nên nhợt nhạt hẳn đi. Mẹ dường như ngã quỵ đi vì không thể trụ được nữa. Ba vội đỡ lấy mẹ và hỏi mẹ có chuyện gì? Em sao vậy? Có chuyện gì hả em? Nó không sao đâu. Chỉ là thấy tôi nên nó cảm thấy sợ đó. Tiếng ngoại cất lớn lên, khiến tất cả khách đến dự ai cũng tập trung vào bà, nhìn xung quanh ngoại tiếp tục nói. Sao con gái tổ chức đám cưới mà không có mời mẹ vậy? Mọi người ngồi dưới ai cũng bàn tán xôn xao, mẹ mất bình tĩnh chẳng biết làm sao, vội chạy xuống năn nỉ bà ngoại. Má! Con xin má! Hôm nay là đám cưới của con! Xin má hãy vì tình nghĩa má con mà ngồi xuống tham dự bình thường được không ạ? Bà ngoại quát to, dường như sợ người khác không nghe. Còn với trả cái, đến mức này mới kêu má cùng ngồi xuống tham dự đám cưới của nó. Thứ bất hiếu như mày, chẳng đáng có được hạnh phúc đâu. Xem nào, không ngờ đứa con bị ruồng bỏ lại lớn lên xinh đẹp như má ngày xưa vậy. Ha ha ha ha. Rồi ngoại quay sang nhìn vào ông bà nội. Nói chuyện với thái độ cợt nhà. Ủa? Anh chị bà liễu đây sao? Không ngờ chúng ta lại trở thành xui gia nhỉ. Bà nội tỏ vẻ chán ghét, nhìn chỗ khác. Còn ông nội thì cố gắng bình tĩnh để nói chuyện. À, chào chị. Chị đã đến rồi thì mời chị ngồi xuống tham dự cùng chúng tôi ạ. Tôi không thích ngồi ghế. Tôi muốn ngồi lên đuôi của anh xui được không? Bà nội quay sang, trừng mắt nhìn bà ngoại rồi nói. Mô Phật, mong chị xui hãy tự trọng. Mô Phật cái gì hả chị ba? Phật nào mà độ nổi chị? Tôi có làm gì đâu mà phải tự trọng chứ? Bà. Trước khi bà nội định nói gì đó thêm, thì ông nội đã cản bà nội lại. Tránh tránh việc cãi nhau xảy ra sẽ khiến cho người khác chê cười. Thấy bà ngoại làm loạn đã quá nhiều. Không kiềm chế được nữa nên bà cố đã lên tiếng. Giọng điệu đầy sự nghiêm túc trước đây chưa từng có. Mày gây rối đủ chưa? Mày sinh nó ra không có trách nhiệm với nó đã đành. Đằng này ngày trọng đại của nó mày cũng đến làm loạn. Mày làm mẹ kiểu gì vậy? Má nói gì vậy chứ? Con chỉ đến để xem chồng của con gái con là ai thôi mà. Vậy đã xem đủ chưa? Thôi mà má. Làm gì má nghiêm túc thế ạ? Đừng nói nhiều nữa. Một là mày đi khỏi đây ngay lập tức. Hai là chính má ruột của mày sẽ không tha cho mày. Bà ngoại bỗng khựng lại, trước giờ bà chưa từng thấy dáng vẻ nghiêm túc này của bà cố, bây giờ bà lại cảm thấy sợ, thoáng nghĩ bao nhiêu cũng đủ rồi nên bà ngoại cũng rời đi. Trước khi đi, bà ngoại còn nói vọng lại một câu, hạnh phúc nhà con gái, lâu lâu má lại đến thăm, ha ha ha ha. Rồi ngoại quay lưng, một mạch bước đi chẳng thèm ngoảnh lại, bấy giờ, nước mắt mẹ đã tuôn trào. Bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía mẹ, người không biết thì tò mò, kẻ đã biết thì thương cảm. Còn ba, chưa bao giờ ba nghĩ đến ngày quan trọng hôm nay lại xảy ra chuyện mất mặt như thế này. Ba có chút cao mày nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Vì thể diện, nên ba cố gắng hoàn thành xong đám cưới rồi tính tiếp. Ba ôm lấy mẹ an ủi. Thôi, em đừng khóc nữa. Có anh đây rồi. Không sao đâu em. Hôm nay là ngày vui của chúng mình. Sao em lại phải khóc chứ? Thấy ba hiểu cho mình. Mẹ vui lắm. Ba lau nước mắt cho mẹ rồi mọi việc vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi đám cưới kết thúc. Những tưởng, cuộc sống của mình sẽ được qua một trang mới tràn đầy màu hồng của hạnh phúc. Mẹ vui vẻ bước vào phòng chờ ba về. Tối đêm sau đám cưới, mẹ theo gia đình bên nội về còn ba nhậu say bí tỉ đến tận khuya còn chưa thấy về. Lúc này. Mẹ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa, nên mẹ bèn ra khỏi phòng tìm bà nội để hỏi xem ba đã về chưa. Dạ, thưa má, chồng con đã về chưa ạ? Bà nội bước từ phía sau ra chỗ mẹ, người mặc một bộ đồ lam, tay cầm chuỗi Phật con miệng thì niệm vài câu nam mô. Chưa thấy, thì tức là chưa về, mới chỉ chờ có một chút mà cô đã không chịu nổi rồi sao? Dạ, không phải đâu má. Con sợ anh định về khuya nguy hiểm nên con lo lắng ạ. Con tôi nó lớn rồi. Nó làm gì tôi tin nó sẽ tự biết. Tôi nghĩ nó không cần ai phải quản nó đâu. Dạ. Ý con. Bà nội giơ tay ra khẩu hiệu cho mẹ dừng nói. Rồi quay lưng bước vào phòng tiếp tục vài câu niệm nam mô. Mẹ cảm thấy khá là uất ức. Mình chỉ lo cho chồng tại sao má chồng lại khó chịu ra mặt như vậy. Mẹ đang đứng suy nghĩ. Thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa kèm theo đó là giọng nói say khướt của ba. Má ơi! Mở cửa cho con! Mở cửa! Biết đó là ba về. Mẹ lập tức chạy ra mở cửa nhưng đã bị bà nội ngăn lại. Bà không cho mẹ mở cửa và kêu mẹ tránh sang một bên để bà dìu ba vào phòng. Mẹ đứng thừa người ra đó và chẳng hiểu chuyện gì. Nên cứ đi phía sau hai người rồi vào phòng. Đợi ba tỉnh dậy. Sáng mai sẽ hỏi ba xem cơ sự như thế nào. Trong căn phòng còn mang màu hỷ sự. Trên chiếc giường còn ghi chữ tân hôn nhưng hai con người trên giường lại có hai cảm xúc khác nhau. Ba thì ngủ say yên giấc, chẳng quan tâm đoái hoài gì đến mẹ. Còn mẹ thì nằm nhìn ba, chốc chốc lại trở mình. Nước mắt thì đầm đìa với từng cơn khóc nghẹn. Đêm đầu tiên lấy chồng đã không cảm nhận được hạnh phúc. Trong lòng mẹ cứ nghĩ ra viễn cảnh sau khi kết hôn. Ba sẽ về sớm bên cạnh mẹ, hai người sẽ thì thầm nói chuyện cho nhau nghe, rồi cùng trao chọn hết con tim mình dành cho nhau. Hoặc là mẹ sẽ được quây quần cùng gia đình chồng, bên mâm cơm đầu tiên sau khi mẹ về làm dâu. Nhưng hiện thực lúc nào cũng làm người khác đau lòng. Suốt đêm đó mẹ trằn trọc đến sáng, khóc đến mức mắt mẹ sưng đỏ. Mẹ quay sang, ba vẫn ngủ chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của mẹ. Mẹ ước gì? Ba có thể ôm choảng lấy mẹ, nói ra những lời xoa dịu mẹ như lúc ban đầu. Quanh đi quẩn lại, mẹ lại trách chính bản thân mình là đã chọn gửi gắm cuộc đời mình một cách quá vội vàng, để rồi nhận lại đắng cay. Cũng không biết, ngày mai hay những ngày tới mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Sáng hôm sau ba tỉnh dậy, thấy mẹ nằm kế bên nên ba vội lay cánh tay mẹ dậy. Em ơi! Thức dậy đi! Năm giờ sáng rồi còn lo phụ má dọn dẹp. Vì tối qua đến tận hai giờ sáng mẹ mới ngủ được, nên bây giờ mẹ thức dậy không nổi. Bà vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục gọi mẹ dậy. Em dậy mau lên, không má lại la bây giờ. Bà vừa dứt lời, bà nội từ ngoài đã xông thẳng vô phòng, đứng trên đầu giường, trên tay bà nội vẫn cầm vòng chuỗi Phật. Bà nội liền bảo, Bộ bên nhà cô chẳng dạy cô về làm dâu phải như thế nào hay sao? Mà sáng cỡ này cô còn chưa chịu dậy Nghe tiếng nói của nội, mẹ giật mình thức dậy, bối rối mắt nhắm mắt mở. Dạ, con xin lỗi má, con dậy liền. Rồi mẹ vội vàng cột tóc lên, vệ sinh cá nhân và bắt tay vào công việc làm dâu. Nhìn theo bước chân của mẹ, bà nội quay sang ba rồi bảo. Định à? Má chẳng biết sao con lại cưới một con nhỏ chẳng có phép tắt gì về nhà. Chưa kể con nhìn má ruột nó đi. Má nghe nói bà ta thuộc hạng chẳng ra gì. Toàn đi quyến rũ đàn ông đã có gia đình. Con coi chừng nó giống như má của nó đó. Dạ, con biết rồi má. Nhưng vợ con không phải là người như vậy đâu ạ. Xin má hãy tin tưởng con. Mẹ ra sau. Thấy nhà bếp thật sự như một bãi chiến trường. Lần này. Mẹ đã hoàn toàn sụp đổ. Mẹ không thể tưởng tượng tiếp cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Đành chịu. Mẹ chẳng có tiếng nói khi ở đây. Vì phận làm dâu phải lệ thuộc vào bên nhà chồng. Mẹ bắt tay vào. Dọn từng miếng rác. rửa từng cái nồi. cái chảo. Lau chùi từng ngóc ngách trong nhà. Vì lúc trước, mẹ cũng đã từng làm qua những việc này. Cho nên nó cũng không quá khó so với mẹ. Nhưng điều làm mẹ bất ngờ nhất là đống quần áo bẩn không biết đã để đây từ bao giờ. Nhìn đống quần áo ấy, mẹ dường như bất lực vì mẹ đã mệt lắm rồi. Đang dọn dẹp, thì mẹ nghe thấy tiếng ba gọi. Em ơi! Dạ, có gì không anh? Anh đi với mấy thằng bạn nha, chiều anh về. Mẹ cứ tưởng ba sẽ xuống phụ mẹ, nhưng không, ba bỏ đi cùng với những người khác. Cảm giác tuổi thân của mẹ chưa bao giờ lại kinh khủng như lúc này. Từ sáng đến giờ, dù mẹ làm rất nhiều công việc, dù nhà có rất nhiều người nhưng không một ai chịu phụ mẹ. Bà nội cũng thế, mang danh là má chồng nhưng bà ấy chẳng hề quan tâm chỉ dạy gì cho mẹ. Cứ để mẹ một mình, tự lau tự dọn. Mẹ uất ức đến mức chỉ biết vừa làm vừa khóc. Giặt xong đống đồ cũng là lúc đến giờ cơm trưa. Bà nội có xuống nhắc nhở mẹ. Gần đến giờ cơm rồi đó, đi chợ mua đồ chưa? Dạ, chợ ở đâu vậy má? Con mới về nên không biết. Cũng do cô dậy trễ nên mấy cô, mấy thím trong xóm đi hết rồi. Chứ nếu mà dậy sớm, thì cũng theo được mấy bà ấy đi chợ để biết đây biết đó. Mà thôi khỏi, chắc hôm nay nhà tôi chẳng có nổi bữa trưa rồi. Đến tận giờ này rồi, còn chưa đi chợ thì đến giờ nào mới có ăn đây? Nghe bà nội dạy dỗ mẹ tôi dưới bếp, ông nội tôi cũng lom khom, chân nọ đá chân kia xuống xem chuyện gì. Ông ấy là một người nghiện rượu nặng, vô công rỗi nghề, suốt ngày chỉ tụ tập cùng vài ông trong xóm, để uống rượu giải sầu. Hình như thật sự hiếm lắm, mới có thể nhìn thấy được giây phút tỉnh táo từ ông nội. Ông nội cất giọng với bộ dạng chẳng tỉnh táo của mình. Có chuyện gì vậy bà? Ông coi con dâu ông kìa. Đến giờ con chưa đi chợ thì làm sao nhà có cơm ăn đây? Cái gì? Con nào? Con vợ thằng định đúng không? Mẹ có vẻ sợ hãi và đáp. Dạ, con xin lỗi ba. Tại con mới về nên không biết thời gian sinh hoạt của nhà mình. Sáng má chỉ kêu con xuống dọn dẹp. Nên con dọn dẹp sáng giờ. Con! Thôi mày im đi. Con khốn. Mày hư hỏng y như con gái mẹ của mày vậy đó. Cút đi. Mẹ không bao giờ tưởng tượng được rằng trên đời này lại có một ba chồng chửi mắng con dâu thậm tệ đến như vậy. Mẹ vội chạy đi. Vừa chạy vừa gạt nước mắt. Mẹ tuổi thân. Nhưng không bao giờ có ba ở đó để bảo vệ mẹ. Những việc ba làm chẳng giống như lời ba hứa. Giờ đã cưới nhau rồi mẹ biết làm sao. Không lẽ mẹ bỏ về nhà bà cố. Như vậy người đời sẽ bảo là mới lấy chồng có một ngày. Mà đã bị đuổi về. Thì lúc đó... Danh dự của bà cố và danh dự của mẹ sẽ như thế nào? Biết vậy, nên mẹ đành quay về. Trên đường về, mẹ có gặp một người đàn bà. Hình như bà ấy biết mẹ nên gọi lại. Vợ thằng định phải không con? Dạ, đúng rồi ạ. Cô là... À, cô là cô Tám. Ở gần nhà con nè. Ủa mà con khóc hả? Dạ, đầu cô đầu cô. Nãy con đi trên đường. Xe chạy đông quá nên cắt bay vào mắt con đó cô. Thôi đừng có giấu cô, theo cô vô đây. Nói rồi bà ấy dẫn mẹ vào một hàng quán nhỏ trong xóm, ngồi nói chuyện và an ủi mẹ. Con xinh đẹp như vậy, cơ duyên nào mà con lại quen biết và lấy thằng định vậy? Dạ, tại con có một người anh họ, anh còn là bạn của anh định nên ảnh giới thiệu. Thấy anh định tính tình cũng tốt nên con mới quen và lấy ảnh. Trời sao con vội vàng quá vậy? Dạ, sao cô Tám lại nói vậy ạ? Nghe mẹ hỏi, bà ấy nhìn xung quanh kêu mẹ lại gần rồi nói. Này cô Tám thấy con xinh đẹp, ngoan hiền nên cô Tám mới kể. Chứ để gia đình bà ba liễu mà nghe mà bà chửi cô Tám chết. Dạ, cô Tám nói đi ạ. Ở cái xứ này ai không biết bà ba liễu má thằng định? Trời ơi, nhà bà nghèo rất mồng tơi mà chồng con bà quậy lắm con ơi. Chồng bà nổi tiếng nghiện rượu suốt ngày say mềm như con ma men vậy đó. Có lúc ông còn say chẳng biết đường về nhà, mà lại ra mấy cái mã nằm ngủ đó con. Trời, là ba chồng con đó sao cô tám? Con không hề biết chuyện này luôn. Chưa hết, còn mã chồng con bà ba liễu. Miệng thì suốt ngày nam mô, nhưng mà đụng chuyện thì mới hiện hình là một con rắn độc. Có lần bà ta qua vay tiền tám, tám không cho rồi bà ta liền quậy lên, cãi nhau với tám một trận lớn. Đầu làng cuối xóm này, ai mà bà ta không vay tiền, không chừng tiền cưới con bà ấy cũng đi vay, để thể hiện cho mọi người biết nhà bà ấy có tiền đó. Hôm qua, đến hôm nay con về nhà, chưa có lấy một lần bà ấy nói chuyện đàng hoàng với con. Một câu thì châm biếm, hai câu thì xúc phạm. Thì đúng rồi bà ta là như vậy mà. Bộ lúc quen con thằng định nó không dẫn con về nhà hay sao? Mà cái gì con cũng không biết vậy. Dạ, anh định chưa từng dẫn con về nhà. Với lại con cũng khờ khạo, chưa tìm hiểu kỹ mà đã vội vàng gửi gắm cuộc đời. Con toàn nghe anh ấy kể về gia đình. Cho đến khi anh ấy dẫn ba mẹ qua gặp ngoại con, thì đó là lần đầu tiên con gặp ba mẹ anh ấy. Mà lúc đó, hai ông bà bình thường lắm. Còn đâu có ngờ, về ở chung họ mới thực sự lộ bản chất của mình. Từ trước đến giờ, thằng định nó dẫn bao nhiêu người con gái về nhà rồi. Đứa nào mà má nó không thích, nó ngay lập tức chia tay không cần lý do. Với lại nó chẳng phải loại đàng hoàng, tốt tính như con nói đâu. Cứ nhìn ba nó đi, nó là bản sao của ba nó đó, mà nó hơn ông ấy được một cái là nó nhiều bạn gái hơn. Nghe tới đây tim mẹ dường như hụt đi một nhịp. Mẹ không tin được những gì bà Tám nói về ba, vì cách bà đối xử với mẹ không giống như vậy. Nhìn mẹ, rồi bà Tám nói tiếp. Hôm đám cưới con, cô Tám cũng có đến dự. Mọi người ở dưới ai cũng tiếc. Cứ bảo sao con bé này xinh đẹp mà lại dại khờ. Đi dẫn thân vào cái gia đình nghiện rượu này. Chưa hết đâu con, còn các em của thằng Định nữa, cũng nghiện rượu hệt như nó. Chúng nó còn có tính côn đồ tham ăn lười làm nữa. Mẹ không còn đứng vững được nữa. Mẹ đứng dậy loạn trọng chào bà Tám rồi vội đi về. Mẹ muốn hỏi ba rốt cuộc những gì mẹ nghe được. Có phải là sự thật không? Nhìn theo bóng lưng của mẹ, bà Tám không khỏi thở dài ngao ngán. Hồng nhan, bạc phận, tội nghiệp con bé quá. Mẹ về đến nhà cũng là lúc sập tối. Lúc này cả nhà ai nế cũng đều có mặt đầy đủ rồn ánh mắt hình viên đạn. Nhìn về phía mẹ. Bà nội cất giọng Cô còn coi cái gia đình này ra thể thống gì nữa không? Nói một tiếng cô cái một tiếng. Động đến cô thì cô bỏ đi không nói năng gì. Về đến nhà. Trời cũng đã tối. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Mẹ đưa ánh mắt nhìn về phía ba. Chỉ mong rằng lúc này ba sẽ lên tiếng bảo vệ mẹ. Nhưng không. Bà vẫn im lặng để bà nội tùy hứng mà xỉ và mẹ, đến mức chịu không nổi nữa. Mẹ cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng vì nếu mẹ cứ nhẫn nhịn như vậy, thì không ai có thể bảo vệ được mẹ ngoài chính mẹ. Dạ, thưa má, lần đầu con về làm dâu còn trẻ người non dạ nên không biết gia đình mình sinh hoạt như thế nào. Con cũng chẳng dám hỏi má vì con sợ má lại la con. Con thức dậy từ sớm, lau dọn nhà cửa tươm tất má cũng không vừa ý. Con không biết từ lúc về đến giờ, con đã làm gì không phải khiến má Phật lòng. Con xin má chỉ dạy. Mày coi con vợ mày kia định, chưa gì mà nó đã gân cổ lên cái tay đôi với má như thế rồi đó. Má không biết, mày muốn làm sao thì làm. Nói rồi, bà nội bước vào trong với vẻ mặt tức giận. Mọi người lần lượt vào trong theo bà. Chỉ còn ba và mẹ. bà đứng dậy, dẫn mẹ vào phòng. Người ba nồng nặc mùi rượu. Ba nói, tại sao em lại bất kính với má? Anh còn hỏi em, rõ ràng từ sáng đến giờ, em đang làm giúp việc cho nhà anh không công, mà em làm gì cũng bị cho là sai, hết người này lạ tới người kia mắng, anh cưới em về làm vợ hay làm người giúp việc không công. Mẹ vừa nói xong, ba đã tát vào mặt mẹ một cái thật mạnh, mẹ hoảng hồn, kinh ngạc ôm mặt khóc và nhìn ba. Anh đánh em. Tao đã cố gắng nhẹ nhàng với mày lắm rồi. Mày còn không biết điều. Cưới mày về chỉ tốn kém thêm chứ chẳng làm được gì. Đã vậy rồi. Trong đám cưới có đầy đủ bạn bè tao. Mà má của mày còn đến phá làm mất mặt của tao. Mày có biết điều đó không vậy? Tại sao không yêu tôi? Mà anh lại cưới tôi? Ban đầu, tao thật sự yêu mày. Tao nghĩ mày sẽ là người tao cưới vì bên cạnh mày. Tao cảm thấy rất vui và hạnh phúc. nhưng đến khi Mày vô lễ cái lại má tao thì thật sự tình cảm của tao dành cho mày đã vơi đi rất nhiều rồi. Muốn tao yêu, thì phải đối xử tốt với gia đình của tao và nhất là má tao. Dù như thế nào, má tao nói gì mày cũng không được cãi lại. Tại sao? Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy? Mày đừng có ở đó mà gào lên, để cho ba má tao ngủ. Khôn ngoan thì mày hầu hạ gia đình tao cho đàng hoàng, còn không thì mày cứ cút đi. Mà mày đi thì dễ rồi đó. Nhưng quan trọng mày có chịu được miệng lưỡi của người đời hay không kìa. Mẹ ôm mặt khóc. Tại sao ông trời lại đối xử với mẹ như vậy? Từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc thật sự là như thế nào. Vậy mà, số phận lại một lần nữa dẫm đạp lên trái tim có quá nhiều vết xước của mẹ. Những chuỗi ngày sau đó, mẹ cứ lặp đi lặp lại cuộc sống chỉ nhuộm một màu đen tối. Dần dần, Mẹ đã trở thành một con người mà trước đây mẹ chưa từng nghĩ tới. Mẹ không còn biết khả năng phản kháng. Mẹ trở thành người thụ động. Ít nói và cứ lầm lũi chịu trận. Ngày này qua ngày khác. Còn ba, ông ấy chỉ nghe lời bà nội. Suốt ngày chỉ biết đi la cà, Vui chơi cùng đám bạn. Quá đáng hơn. Ba tôi còn công khai dẫn bạn gái về nhà ngay trước mặt mẹ và tất nhiên. Mẹ sẽ chẳng đoái hoài tới vì dù có chống trả ra sao mọi thứ vẫn sẽ như quy luật cũ. Lâu lâu, mẹ mới được bà nội cho về ngoại một lần vì bà ta sợ sẽ bị mang tiếng là không cho con dâu về thăm nhà mẹ. Mỗi lần về, mẹ đều chạy lòng khi thấy bà cố đã già đi mà bản thân chẳng giúp gì được. Có lúc, bà cố thấy được những vết bầm trên tay mẹ. Mẹ liền giấu đi và viện ra vài lý do để nói dối. Mọi buồn đau mẹ quyết định sẽ giữ một mình. Không để ai biết. Cho đến một ngày, mẹ biết mình mang thai tôi. Lâu lắm rồi, trên môi mẹ lại được nở một nụ cười. Ánh mắt xinh đẹp ấy của mẹ lại xuất hiện một tia sáng như thỏa mẹ còn tuổi xuân thì. Nhưng lần này, ánh mắt ấy chứa đựng sự đau khổ và từng trải hơn trước. Đôi phần cũng đã mất đi sự quyết liệt ngày nào. Mẹ vui mừng chạy đến báo tin cho bà biết, nhưng một lần nữa sự thật lại phũ phàng. Sau khi ba nghe mẹ báo tin vui, một chút vui mừng hay sự quan tâm ba cũng không có, ba bảo với mẹ. Anh nói thật, hoàn cảnh gia đình mình như thế nào thì em cũng biết rồi đó, có nó ngay lúc này, chẳng khác gì rước thêm cái của nợ vào thân, còn trẻ mà, cứ tận hưởng đi em, rồi sau ba mới hãy tính chuyện con cái. Vậy ý của anh là anh muốn em bỏ nó, anh sẽ đi chạy tiền. Chiều nay anh đưa em đi giải quyết. Nó là con ruột của anh đó. Ừ, anh biết chứ. Nhưng giờ anh nghèo, anh không lo được cho nó. Xin nó ra chỉ thêm tội cho nó thôi. Anh tội cho nó, hay lo lắng nó sẽ cản trở cuộc vui của anh. Tùy em thôi, em muốn nghĩ sao thì là vậy. Quá uất ức, mẹ vừa khóc nghẹn vừa nói. Anh yên tâm, đây là con của tôi. Tôi sinh nó ra và sẽ chịu trách nhiệm lo lắng cho nó. Anh sẽ không cần phải nhúng tay vào. Được, nếu đã muốn như vậy thì tùy em. Nói rồi, ba một mạch bỏ đi để mẹ ở lại ngậm ngùi rơi nước mắt. Mẹ không hiểu, ba thật sự đã có từng yêu thương mẹ hay chưa? Nếu bà thích tự do như vậy, thì ba cưới mẹ để làm gì? Hay chỉ vì sự chinh phục, hiếu thắng nhất thời của một người đàn ông? Trong suốt quá trình mang thai, mẹ đều không nhận được sự đặc ân nào của gia đình bên nội. Mẹ vẫn phải dậy thật sớm, để đi chợ và nấu cơm. Sau đó dọn dẹp nhà cửa rồi giặt đồ, rửa chén. Công việc cứ quanh đi quẩn lại. Mẹ chưa từng một ngày được nghỉ ngơi. Ba suốt ngày vắng mặt. Lúc thì đi làm cho bà nội. Lúc thì say mềm đến tận khuya mới về. Mỗi ngày... Mẹ đều phải một mình chịu đựng sự mỉa mai và lắng nghe những lời cay độc của bà nội. Nên lúc nào, trên mặt mẹ cũng chỉ thấy sự u uất, buồn tủi. Đôi lúc, mẹ cũng muốn rời đi để tìm cho mình một lối thoát. Nhưng mẹ lại nghĩ đến bà cố và danh dự của bản thân. Mẹ sợ. Bà cố sẽ vì mẹ mà lo lắng. Rồi thanh danh của cả gia đình sẽ vì mẹ mà bị làm cho xấu đi. Vào cái thủa ấy. Phụ nữ ly hôn chồng là một điều gì đó rất khó chấp nhận. Dù đúng hay sai, người phụ nữ vẫn là người bị bản tán và xỉ vả. Chẳng ai và sẽ không một ai có thể hiểu được những gì họ phải trải qua như thế nào để đi đến kết cục như thế. Ngày tháng dần trôi qua, tôi cũng lớn dần trong bụng mẹ. Thấm thoát, cũng đã đến ngày mẹ chuyển dạ sinh con. Hôm ấy, cả nhà nội ai cũng đi vắng. Chỉ còn chú út. Mới lên 10 tuổi chạy đến bên cạnh mẹ. Ngôi nhà này, chỉ có một đứa trẻ con là thật sự yêu thương mẹ. Út ơi! Em chạy qua kêu cô Tám dùm chị ba với. Chị ba sắp sinh em bé rồi. Dạ. Chú Út cuống cuồng chạy qua nhà bà Tám. Một lát sau thì bà Tám cùng vài người con của bà đến đỡ mẹ dậy. Con gái của bà Tám cùng với bà ấy đỡ mẹ lên xe. Còn con trai của bà Tám thì chạy xe và chở mẹ lên bệnh viện. Không ngờ cái giây phút này mà mẹ vẫn chỉ có một mình. Đến nơi, hai con của bà Tám cùng với y tá đỡ mẹ vào xe lăn và đẩy vào trong làm thủ tục chờ sinh. Sau đó, hai người về trước vì gia đình còn có việc quan trọng và giao mẹ cho bà Tám chăm sóc. Bà Tám luôn bên cạnh động viên mẹ. Đợi bà nội lên thì bà Tám mới về. Một lát sau, bà nội cùng chú Tư chạy lên xem tình hình của mẹ. Tuy đau đớn, Nhưng mẹ vẫn đủ tỉnh táo nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy ba. Mẹ liền tủi thân bật khóc. Mẹ khóc vì cơn gò đau bụng chuyển dạ, và cũng khóc cho số phận hẩm hiu của chính mình. Bây giờ, mẹ đang kỳ vọng điều gì? Hay mẹ chỉ mong vì một chút tình nghĩa mà ba sẽ đến bên cạnh mẹ, lúc mẹ cần ba nhất? Nhìn vào những giường kế bên, người ta cũng đi sinh con như mẹ. Nhưng được sự chăm sóc của mẹ ruột và chồng rất chu đáo, lo lắng chăm chút từng món đồ nhỏ để đi sinh, đút từng miếng ăn, nước uống. Còn bản thân mẹ, vốn dĩ cũng có mẹ ruột và cũng có chồng. Nhưng lúc này, chẳng một ai quan tâm đến sự sống chết của mẹ. Khi mẹ sinh con, cay đắng tận cùng, mẹ nuốt ngược nước mắt vào trong. Vì con, mẹ sẽ cố gắng mạnh mẽ thêm một chút nữa. Để đối đầu với nghịch cảnh đau thương này, chú Tư lúc này đang đi làm giấy tờ và thủ tục nhập viện cho mẹ. Còn bà nội, mặc dù đã đến rất lâu nhưng chẳng có lấy một câu an ủi và quan tâm đến mẹ. Bà ấy chỉ đứng cạnh mẹ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng khác. Đôi lúc, mẹ đau đớn và la toáng lên, thì bà sẽ quay sang mà nhìn mẹ vài giây. Mẹ đã được đẩy vào phòng sinh, mà lúc này ba vẫn chưa đến. Mẹ mang nỗi thất vọng và tâm trạng đau đớn bước vào phòng sinh. Do tâm trạng không thoải mái, nên mẹ không thể sinh thường được. Bác sĩ nhanh chóng ra hỏi ý kiến người nhà, để kịp thời còn bảo đảm sức khỏe cho cả người mẹ và em bé. Sản phụ tâm trạng không thoải mái, nên không thể phối hợp sinh con cùng chúng tôi. Nếu để kéo dài thời gian, đứa bé sẽ ngạt thở mà không giữ được. Vậy người nhà có đồng ý sinh mổ hay không? Và cho tôi hỏi, chồng của sản phụ là ai? Bà nội tôi vội vàng trả lời. Chồng nó có việc bận nên chưa vào kịp, thưa bác sĩ. Vậy ai có khả năng quyết định việc này thay cho chồng cô ấy? Thì mời đi theo tôi. Nghe vậy, bà nội cất giọng. Bác sĩ ơi cho tôi hỏi một việc, nếu như sinh mổ thì chi phí là bao nhiêu ạ? Sinh mổ là một quá trình cực kỳ phức tạp và khó khăn nên chi phí của nó sẽ tầm khoảng 10 triệu. Trời đất, sao mà lại nhiều như thế ạ? Bây giờ việc đáng quan tâm là sức khỏe của sản phụ, chứ không còn là vấn đề tiền bạc nữa. Nếu chậm thêm một chút, mẹ và bé đều khó có thể cứu được. Chú Tư tôi đứng kế bên và nghe được tất cả. Dù chú không mấy thích mẹ, nhưng chuyện này liên quan đến mạng người, cũng không thể mạo hiểm như vậy. Chú liền thúc giục bà nội. Má ơi quyết định nhanh đi má, kẻo mất cả hai mạng bây giờ. Mô Phật, mày im cho má nghĩ, đừng đứng đó ăn nói linh tinh. Sau một hồi suy nghĩ, bà nội tôi đã đưa ra quyết định. Bác sĩ cứ để nó sinh thường. Tôi đầy sinh tận bảy người con trai mà có người nào sinh mổ khó khăn như thế đâu ạ. Trời sinh vôi voi sinh cỏ, mà. Nghe thấy câu nói đó phát ra từ miệng của bà nội. Bác sĩ thật sự rất kinh ngạc. Ông đã im lặng và quay vào trong phòng mổ. Cả cuộc đời làm bác sĩ của ông, ông chưa bao giờ thấy một người thân nào lại chọn tiếc tiền. Thay vì tính mạng người thân của mình, nhìn mẹ đau quằn quại nằm trên giường, ông càng thấy thương cho số phận của người phụ nữ này. Vì lương tâm của một người làm bác sĩ, ông đã đưa ra quyết định tiến hành phẫu thuật cho mẹ và mọi chi phí phát sinh. Ông sẽ tài trợ cho mẹ xem như một lời an ủi cho số phận bất hạnh của một người phụ nữ. Bà cố cùng ông cậu sau đó đã đến, và lo lắng ngồi chờ ở bên ngoài. Bà cố nhìn xung quanh và chẳng thấy ba tồi đâu. Bà liền thắc mắc hỏi nội. Bà Liễu à? Thằng định chưa đến hả con? Sao bác không thấy nó? Dạ, thằng định có việc bận đang ở tận trên tỉnh. Phải đến chiều nó mới vào được bác ạ. Vợ nó sinh con ở đây. Sao gần sinh rồi mà nó vẫn đi xa như thế được vậy? Nó không lo lắng cho vợ nó sao? Dạ, nó có lo lắng chứ. Ban đầu nó nặng nặng chẳng chịu đi. Nhưng vì lần này, có mối lớn nên nó cố gắng đi rồi kiếm tiền về chăm sóc cho vợ con nó. Ai nào có ngờ, nó vừa đi thì con hồng chuyển dạ sinh con. Vậy đó hả? Cái thằng thật sự biết suy nghĩ. Được vậy bác cũng mừng bà nội tôi cười mỉm, ánh mắt vẫn không che giấu được sự dối gian. vì ba tôi nào đâu có lên tỉnh làm, chỉ là vẫn còn say xưa, vui vẻ cùng với đám bạn ngoài quán ở xóm trên. ông cậu tôi lo lắng, đứng lên ngồi xuống không yên. ông lén nhìn vào cửa sổ phòng cấp cứu, bên trong thật sự rất căng thẳng. rồi ông tiếp tục ngồi xuống, chờ đợi. một lúc sau, trong cái không khí căng thẳng dường như dừng lại của thời gian. Bỗng một tiếng khóc của em bé vang lên xoa dịu đi mọi thứ. Cửa phòng sinh được mở. Cô y tá bước ra trên tay bồng một em bé. Mọi người vội vã tiến đến gần. Cô y tá khẽ cười và bảo. Chúc mừng gia đình. Là một em bé gái kháo khỉnh nặng 2,6kg. Nghe vậy, bà cố và ông cậu vui mừng khôn xiết. Vội đến nhìn mặt và bồng lấy đứa bé. Còn chú Tư, có vẻ cũng hớn hở chạy theo sau. Chỉ có bà nội vẫn đứng đó, quan sát đứa bé từ xa chẳng biết là đang nghĩ gì. Rồi bà cũng chạy đến để xem mặt đứa bé. Lúc này, bà cố bảo. Nó giống y như thằng định, chẳng khác nào đúc từ một khuôn. Nhìn xem, con bé dễ thương chưa kìa. Bà nội nhìn đứa bé chăm chăm và suy nghĩ quả thật. Nó giống hệt như thằng định lúc nhỏ. Ông trời, ông có ý gì? Rồi bà nội cũng bế tôi lên, nâng niu và dỗ dành. Còn bà cố và ông cậu thì vào thăm và chăm sóc cho mẹ. Đến khi mẹ tỉnh lại, cả người mẹ dường như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên vào bên trong cơ thể. Sâu xé từng thớ thịt. Đầu nhất vẫn là vết thương ở bụng. Hết thuốc giảm đau đến cả nói chuyện mẹ còn chẳng nói được. Nhưng mẹ chợt nhìn thấy tôi. Tôi được bà cố bồng đến để ngay bên cạnh mẹ. Mọi cơn đau của mẹ. Dường như tan biến trong giấc ngủ ngon lành của tôi. Mẹ khẽ mỉm cười, giọt nước mắt hạnh phúc cũng rơi xuống lăn dài trên má của tôi. Cuối cùng, mẹ cũng thật sự có động lực để bước tiếp vượt qua nỗi đau. Bà nội về đến nhà, thấy bà vẫn chưa về. Nội gọi điện cho ba, thì nghe được giọng nói của một cô gái lạ. Định, con đang ở đâu? Cho hỏi là ai vậy ạ? Cô là ai? Tôi là mẹ thằng Định. Dạ, con chào cô, con là người yêu của anh Định, có chuyện gì không cô? Đây là chuyện nhà tôi, không đến lượt cô thắc mắc, mau đưa điện thoại cho thằng Định. Dạ, con nghe nẻ má, có chuyện gì gấp hả má? Con về nhanh đi, vợ con nó sinh rồi. Cái gì? Sinh con rồi, sao chẳng ai nói con biết chuyện này vậy? Suốt ngày mày đi chơi. Má gọi có được đâu mà nói cho mày biết. Là con trai hay con gái vậy má? Là con gái. Giống hệt như con lúc nhỏ. Chẳng hiểu trời xui đất khiến như thế nào. Má không ưa mẹ nó. Nhưng mà nhìn nó má chẳng thể kiềm lòng. Vậy hả má? Con về liền. Ba về đến nơi. Nhanh chóng chạy vào bệnh viện một phần là thăm mẹ. Và một phần cũng tò mò về con của mình. Mẹ nhìn thấy ba. Nước mắt mẹ lại rơi, mẹ oán hận người đàn ông này, đã dèo thêm đau đớn vào cuộc đời bi thương của mẹ, cho mẹ tia hy vọng rồi lại dập tắt đi, cho mẹ biết bao nhiêu sự tin tưởng rồi lại thất hứa. Ba chạy đến nhìn tôi, và quả thật tôi giống ba như đúc, quá vui mừng, ba vội bồng lấy tôi nhưng mẹ không cho. Dừng lại, anh định làm gì? Nó là con anh, anh không có quyền bồng nó sao? Anh cũng coi nó là con sao. Anh nhớ lại xem. Anh từng có ý định kêu em bỏ nó đi mà. Anh không muốn cãi nhau với em trong hoàn cảnh này. Về nhà rồi nói chuyện. Mặc cho sự ngăn cản của mẹ, bà vẫn bồng lấy tôi dỗ dành, cử chỉ lại rất yêu thương. Cũng không biết là do bà đã nhận ra mình sai hay là vì có con nên bà trở nên chín chắn hẳn. Bà lo làm nhiều hơn lâu rồi ba cũng chẳng qua lại với ai hay tụ tập bạn bè đàn đúng. ba cố gắng chăm chỉ, làm việc thật nhanh để về nhà chơi với tôi. tuy vậy, ba vẫn không từ bỏ tính cách ra trường của mình. mọi việc trong nhà vẫn là một tay mẹ làm. mẹ vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa chăm con và vừa phục vụ cho cả một đại gia đình. bà nội lúc này thái độ vẫn như vậy với mẹ vẫn là ánh mắt ghẻ lạnh, vẫn là những lời nói mỉa mai bắt nạt nội tìm mọi cách và mọi trường hợp để la mắng mẹ. Nhớ lần đó, mẹ vừa giặt đồ vừa chăm con, mà tôi thì lại khó nuôi nên khi ngủ thì phải bồng trên tay suốt. Nếu như để xuống thì tôi sẽ khóc oà lên ngay. Lúc đó, gần đến giờ cơm rồi nếu như mẹ vẫn tiếp tục dỗ tôi ngủ thì sẽ chẳng có cơm cho gia đình ăn. Bất lực, mẹ đành để tôi nằm xuống võng và nhẹ nhàng rón rén bước đi từng bước một. Đến khi mẹ nấu gần xong nồi canh chua, thì tôi bỗng khóc quả lên. Mẹ đành phải để nồi canh ở đó, chạy đến dỗ tôi nín khóc. Chẳng may, nồi canh tràn ra đầy nhà toàn là nước sôi. Bà nội nghe tiếng, chạy xuống thì không may giẫm chân vào vũng nước sôi đang tràn ra. Bà nội vừa ôm chân đau, vừa ngồi bệt xuống đất miệng thì lầm bẩm la mắng mẹ không sót một câu nào. Con đàn bà hư đốn, mày ghét tao nên mày bày ra trò này để tao giẫm lên đúng không? Đồ mất dậy, mày mau đi khuất mắt tao. Mẹ chạy đến, nhưng tay bồng con không thể đỡ lấy bà nội. Mẹ chỉ có thể đứng đó, hỏi thăm tình hình bà và miệng liên tục xin lỗi. ấy chết! Má có sao không má? Con xin lỗi, xin má tha cho con. Mày tránh ra, tao không cần. Mau cút đi. Lúc này, ông nội và các chú vừa về đến nhà. Thấy bà nội ngồi dưới đất, tay đang xoa xoa bàn chân bị bỏng ai cũng đều lo lắng chạy đến. Bà bị làm sao vậy bà? Ông coi con quỷ hồng. Nó ghét tôi nên muốn làm tôi bị thương đó. Ông nội quay sang nhìn mẹ và nói. Thứ như mày đúng là cái thứ không cha, không mẹ dạy dỗ, Nên mới hành động ngông cuồng như vậy. Đợi thằng định về. Mày biết tay tao. Bà! Mọi chuyện không phải như vậy đâu ạ. Vậy thì là như thế nào? Không lẽ má tôi đổ oan cho chị sao? Chú nằm lên tiếng, cắt ngang đi lời giải thích của mẹ. Lúc này, mẹ thấy mình như một con mồi bị bao vây bởi một đám thợ săn, đang trực chờ thỏa sức sâu xé. Tôi trên tay mẹ vẫn cứ khóc. Mẹ nhìn tôi lòng đau như cắt. Cuộc đời của mẹ bây giờ chỉ sống vì tôi. Mẹ cố nén đi nước mắt, nghiêng người qua lại đung đưa. Dỗ dành cho tôi nín khóc. Mẹ cảm thấy cuộc đời này thật sự rất tồi tệ. Từ khi mẹ sinh tôi, bà ngoại chưa một lần đến thăm hỏi. Mẹ bây giờ như có nhà mà cũng chẳng được về. Vì mẹ biết, nếu như mẹ về thì sẽ có những điều đau đớn hơn đang chờ đợi mẹ ở đó. Biết mẹ chẳng có ai để dựa vào. Gia đình bên nội sẽ vì điều đó mà bắt nạt mẹ ngày càng quá đáng hơn. Bồng tôi vào phòng. Mẹ bước đi như người mất hồn lướt qua những ánh mắt cay độc, của những con người gọi là gia đình. Ngắm nhìn tôi ngủ thật lâu, môi mẹ chợt tùm tìm cười. Mẹ đã đưa ra một quyết định táo bạo, mà trước đây mẹ nghĩ mình sẽ không dám làm. Mẹ nhanh chóng thu dọn quần áo thành một cái túi nhỏ, lợi dụng trong lúc gia đình nội không để ý. Mẹ nhanh chóng bồng tôi đi. Mẹ đi mãi, đi mãi để trốn khỏi cái nơi địa ngục trần gian đó. Đến khi tay mỏi, hai chân mẹ tê dại đi, thì lúc này mẹ đang đứng ở giữa một cái cầu lớn. Chậm chậm, mẹ tiến dần về hướng giữa cầu, nhìn dòng nước chảy xiết cuốn trôi những nhánh lục bình. Mẹ thấy bản thân lại giống như nhánh lục bình ấy. Phó mặc cho dòng đời cứ cuốn trôi đi mãi, chẳng tìm được lối về. Rồi mẹ cúi xuống, nhìn tôi đang ngủ ngon giấc trên tay mẹ, đôi má căng hồng nhỏ nhắn. Khi miệng chúm chím đáng yêu lại khẽ chóp chép đòi được uống sữa. Bất giác lại khiến mẹ nở nụ cười mãn nguyện. Mẹ lại tiến thêm một bước nữa. Nhưng lần này bỗng dưng tôi lại khóc lớn lên. Tiếng khóc nức nở của tôi như đang cố tình đánh thức mẹ. Mẹ vội vàng lùi lại lúng túng dỗ dành tôi. Ngắm nhìn thật kỹ gương mặt đáng yêu này. Làm sao mẹ có thể đành lòng. Mẹ lại tiếp tục bước đi. Lần này mẹ quyết định sẽ một mình nuôi con. Mẹ không thể tiếp tục ở lại ngôi nhà đó nữa. Mẹ không còn khả năng chịu đựng. Vì mọi thứ đã vượt quá sức của mẹ rồi. Bây giờ, dù cho ai có nói gì hay miệng đời của trách ra sao, thì mẹ vẫn quyết định ra đi. Khuya đến, ba mới về đến nhà. Hôm nay, chẳng phải ba la cả mà về muộn, mà là vì ba bận làm việc muốn kiếm thêm để lo tá sữa cho con. Ba chậm chậm và nhẹ nhàng bước vào phòng. Mở cửa ra ba chẳng thấy mẹ con tôi đâu. Tò mò, ba vội đi khắp nhà tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn không thấy. Ba trở nên sốt ruột và lo lắng. Má ơi má, vợ con đâu rồi má? Có chuyện gì mà làm ầm ĩ lên thế con? Nghe tiếng gọi thất thanh của ba, cả gia đình nội tôi thức giấc cùng nhau bước ra ngoài. Má có thấy vợ con đi đâu không ạ? Con đó mà đi đâu được? Chẳng phải nó cứ du rú trong phòng sao? Dạ, con đã tìm rồi. Không có ạ. Quái lạ, lúc nãy má còn thấy nó bồng con vào phòng mà. Hay là nó sợ bị con trách chuyện lúc chiều nên bỏ đi rồi? Chuyện lúc chiều là chuyện gì ạ? Chắc do má la mắng nó nhiều quá, nên lúc chiều nó cố ý đổ nước sôi ra nhà để má đi rồi chẳng may dẫm lên đó con. Cô ấy làm như vậy thật à? con nghĩ chắc là có hiểu lầm gì đấy ạ. Cô ấy không phải là người độc ác như vậy đâu." Lần đầu tiên ba lên tiếng bênh vực mẹ, làm cho cả nhà ai cũng nhìn ba với ánh mắt ngạc nhiên vô cùng. Nghe vậy, bà nội vô cùng tức giận vì cảm thấy vị trí của mình đang bị lung lay. Bà ta quyết định, sau khi tìm được mẹ sẽ dạy dỗ cho mẹ một trận. Sáng hôm sau, ba nhanh chóng đến nhà bà Cố để xem mẹ có ở đó không. Nhưng tất nhiên Vẫn là không có, ba chạy khắp nơi tìm vợ con mình, hết hỏi người này đến hỏi người kia, nhưng câu trả lời vẫn là không. Tuyệt vọng, ba tìm một nơi ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này, ba nhớ lại những ký ức ngày xưa khi mới vừa gặp mẹ. Đối với ba, lúc ấy mẹ thật sự rất xinh đẹp, và ba đã yêu mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ba sẽ quyết tâm cưới được mẹ và chỉ một mình mẹ, nhưng vì hôm đám cưới... Bà ngoại đến gây dối, làm mất danh dự của ba trước mặt bạn bè, những lời nói mỗi ngày bên tai của bà nội, sự cám dỗ của những cuộc vui chơi xa đoạ, đã khiến ba đối xử tàn độc với mẹ. Đúng là khi có được, thì người ta sẽ quên đi cái cách trân trọng. Đến lúc mất đi rồi, nỗi ân hận lại trở nên lớn lao. Ba tự trách bản thân tại sao lại đối xử với mẹ như vậy? Rõ ràng mọi chuyện đâu phải lỗi của mẹ. Từ đầu tới cuối. Mẹ vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, nếm trải đủ thứ bất hạnh trên đời. Ngay cả khi sinh con, khi giây phút thiêng liêng ấy, bà vẫn không ở bên mẹ mà cùng mẹ chia sẻ nỗi đau. Lần đầu tiên, nước mắt ba rơi xuống vì mẹ, ba cúi gằm mặt xuống, ôm mặt khóc nức nở, miệng thì thầm gọi tên mẹ thật nhiều. Những ngày tháng sau đó, ba tiếp tục sống trong sự giàn vặt, chẳng đổi lấy một ngày được vui. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã hai năm kể từ ngày mẹ và tôi rời đi. Ba bây giờ, rất cố gắng chăm chỉ làm ăn. Ba đã dọn ra ở riêng, không còn ở chung với gia đình nội nữa. Một hôm, ba có việc phải đi lên thành phố một chuyến. Xử lý xong việc, ba liền tấp vào một quán cà phê ven đường để nghỉ ngơi lấy sức một tí. Bỗng từ xa, ba nhìn thấy một vóc dáng quen thuộc, cái vóc dáng ấy. Ngày xưa đã từng làm ba say như điếu đổ. Chẳng ai khác đó chính là mẹ. Mẹ bây giờ lại trở về dáng vẻ xinh đẹp như xưa. Cái vẻ rực rỡ ngày ấy đã được lấy lại. Chỉ khác là trên đôi mắt vẫn chất chứa một nỗi buồn vô tận. Ba vội chạy ra thật nhanh rồi nắm lấy tay mẹ. Ba không muốn để lạc mất mẹ thêm phút giây nào nữa. Thấy ba, mẹ hoảng sợ bỏ chạy thật nhanh. Nhưng vẫn không kịp đã bị ba giữ lại. Ba mừng rỡ. Hỏi thăm mẹ. Hồng, là em thật sao? Anh không thể tin được. Mình còn được gặp lại em. Ừ, tôi cũng vậy. Tại sao? Tại sao lúc đó em lại bỏ anh đi? Em nói anh nghe lý do đi. Tôi cứ nghĩ, lý do như thế nào anh nên là người rõ nhất chứ? Anh. Thôi, tôi còn việc bận. Tạm biệt. Hồng, con mình đâu em? Bây giờ nó đã hai tuổi rồi đúng không em? Anh có thể gặp nó một lát không? Xin lỗi, con là của một mình tôi và nó không có ba. Nếu nó biết từng có một người ba như vậy, nó cũng chẳng muốn gặp đâu. Em đừng đi, cho anh gặp con một chút được không? Xin anh tự trọng và tránh đường để cho tôi đi. Nói rồi, mẹ lạnh lùng bước đi, bỏ mặc ba đứng đó nhìn theo bóng dáng của mẹ. Đi được một đoạn, Mẹ ngồi xuống một cái ghế đá ven đường, đôi mắt đã chứa đầy hai hàng lệ. Khi nhìn thấy ba, mẹ lại nhớ đến những chuyện đã từng trải qua trong quá khứ. Nó ám ảnh mẹ đến nổi trong khoảng thời gian đầu. Mẹ ngủ luôn gặp ác mộng. Cũng may nhờ sự giúp đỡ của cô đào, nên dần dần mẹ cũng trở nên mạnh mẽ và lấy lại được sự quyết liệt của ngày xưa. Nhớ lại lúc vừa mới quyết định rời đi, mẹ chật vật mãi chẳng biết đi đâu. Rồi chợt nhớ đến cô Đào, mẹ xin nhờ điện thoại người ta để gọi cô, nhưng vẫn sợ rằng cô không còn dùng số cũ. Cũng may sau khi đầu dây bên kia bắt máy, là giọng nói quen thuộc ngày nào của cô, biết được cuộc sống của mẹ như vậy, cô Đào không chần chứa mà kêu mang tôi với mẹ. Nếu không có cô, thì lúc đó mẹ không biết làm sao để chăm sóc cho tôi. Những ngày tháng sau đó, bà vẫn không bỏ cuộc, cho đến khi gặp được con của mình. Ngày nào, ba cũng ngồi ở quán ven đường ấy để đợi mẹ, vì chỗ mẹ làm là trên đường này, nên bắt buộc ngày nào mẹ cũng phải đi qua. Một hôm, ba lén theo mẹ đến tận nhà cô đào mà không cho mẹ biết. Đối với ba bây giờ, ba chỉ mong rằng có thể nhìn thấy được con gái của mình đã lớn đến mức nào. Thế là ngày nào ba cũng đến, mỗi lần đến là như làm điều xấu cứ thập thò ngoài cửa, khiến mọi người đi ngang ai cũng nhìn chăm chăm vào ba. Mỗi ngày ba đều đi theo mẹ về, nhưng tuyệt nhiên mẹ không hay biết gì cả. Thế nhưng hôm đó, vẫn như thường lệ ba theo mẹ về. Trùng hợp thay, cô Đào lại đi làm về sớm hơn thường lệ. Vậy là cô bắt gặp ba đang rình dập trước cửa nhà mình. Né anh định, anh làm gì ở đây vậy? Ờ... anh... Có chuyện gì thì cứ vào nhà nói. Sao anh lại phải đứng ở đây rình mò như vậy? Anh sợ Hồng không cho anh vào trong. Vậy tại sao anh nghĩ Hồng không cho anh vào? Thì... Anh biết mình đã gây ra cho Hồng tổn thương nhiều như thế nào không? Anh biết. Nhưng anh đã hối hận rồi. Anh mong Hồng có thể cho anh một cơ hội. Rồi gia đình anh lại được sum họp như xưa. Cái đó thì còn tùy thuộc vào thái độ của anh. Em không giúp được gì. Nhưng nể tình anh mấy hôm nay cứ chạy đến nhà em suốt. Nên em cho anh vào và nói chuyện với Hồng. Sao em biết được mấy hôm nay anh luôn ở trước nhà em? Nhà em có gắn camera mà. Vừa nói, cô Đào vừa chỉ tay vào chiếc camera gắn trên cùng bên phải của cánh cổng. Thế là cô dẫn ba vào nhà để nói chuyện với mẹ. Lúc này, mẹ đang trong phòng và ngồi chơi với tôi. Thấy ba, mẹ tỏ vẻ khó hiểu thì cô Đào xuất hiện và nói. "Tao sợ ảnh bị công an bắt vì tội rình dập nhà người khác, nên tao kêu ảnh vô muốn nói gì thì nói." "Ờ, tao biết rồi. Mày về phòng nghỉ ngơi đi." "Ờ, có gì nhớ nói tao biết." Sau khi cô đào trở về phòng, bà lập tức mừng rỡ tiến thẳng vào trong, định ôm chầm lấy tôi nhưng đã bị mẹ cản lại. "Anh định làm gì vậy? Ra ngoài nói chuyện đi. Em cho anh chơi với con một chút được không?" Tôi đã nói là ra ngoài nói chuyện. Bất lực, ba chỉ còn cách nghe theo lời mẹ. Trước khi đi, ba còn dùng một ánh nhìn chiều mến dành cho tôi. Tôi và anh đã chia tay lâu lắm rồi. Đừng tới làm phiền cuộc sống của mẹ con tôi nữa. Hồng, anh xin lỗi em rất nhiều. Anh biết anh sai rồi. Em cho anh cơ hội được không? Quay về với anh đi. Tôi đã nói là không rồi mà. Tôi thấy mình không hợp nhau đâu. Sống với anh đau khổ và chịu đựng bao nhiêu là đủ rồi. Anh để cho tôi yên đi. Nhưng con mình cũng cần có ba mà em. Đến lúc lớn hơn một hơn một chút. Khi nó đến trường rồi bạn bè sẽ chọc nó là không có ba. Liệu em có chịu nổi không? Đó là việc của tôi. Dù sao thì hai năm nay nó cũng chẳng có ba. Nếu có ai hỏi tôi sẽ bảo là ba nó mất từ lúc nó mới sinh. Em. Sao? Lại định nổi nóng nữa à? Mời anh ra khỏi nhà. Anh không có ý đó. Anh xin em đó. Tôi mệt rồi. Mời anh về cho. Nói rồi, mẹ đẩy ba ra ngoài một mạch. Ba vẫn kêu gào không cam tâm. Nhưng dù có kêu khàn cả cổ thì mẹ cũng chẳng để tâm đến bà. Thật ra, trong lòng mẹ còn rất yêu ba và cũng rất muốn gia đình đoàn tụ. Nhưng nỗi ám ảnh của quá khứ không thể nào khiến mẹ cảm thấy bình yên mà về bên ba được. Mẹ sợ. Rồi sẽ có một ngày chuyện đó lại tiếp diễn. Thấy mẹ khóc, cô Đào bước vào phòng an ủi. Sao rồi? Tao khổ quá Đào ơi! Tao không biết nên làm như thế nào cả. Thật sự, tao muốn về bên cạnh anh ấy nhưng tao sợ lắm. Tao vẫn không thể quên được những gì anh ấy đã từng gây ra cho tao. Bởi vậy, dính vào đàn ông làm gì cho khổ? Tao trải qua bao nhiêu người rồi? Đã quá chán nản rồi. Chỉ nên quen cho vui, chứ đi xa quá chỉ có mình thiệt thòi thôi mày ạ. Nhưng mà công nhận mày khổ thật, phải hồi trước cứ sống thành thơi như tao đi có phải sung sướng hơn rồi không? Tự nhiên, về quê rồi lấy ông định để giờ tiến thoái lưỡng nan. Lúc đó, anh ấy là một người khác, và khi anh ấy cưới tao lại trở thành một người khác, làm sao tao có thể biết được anh ấy đang nghĩ gì? Theo tao, chắc ông định cũng hối hận rồi tào xem camera bữa giờ, thấy ngày nào ảnh cũng tới, hay là mày thử cho chính bản thân mày một cơ hội xem. Dù sao, con bé Ngọc cũng không thể không có ba mà. Tối đó, mẹ chăn chọc chẳng thể nào ngủ được. Mẹ cứ suy nghĩ và nhớ đến những chuyện quá khứ, cũng có những lúc hạnh phúc nhưng toàn bị bao phủ bởi một màu đen tối. Không biết mẹ có nên cho bản thân một cơ hội, để có thể cùng ba làm lại từ đầu hay không. Dù bị đuổi về, nhưng bà vẫn không bỏ cuộc. Bà chọn tạm dừng công việc ở dưới quê, lên thành phố định cư và bắt đầu tìm công việc mới. Ngày nào đi làm về, bà cũng ngồi ở quán nước ấy và chờ đợi mẹ. Mỗi khi thấy mẹ đi ngang qua, bà sẽ vội vàng mà cầm vội chiếc túi đựng đồ ăn chạy đến đưa cho mẹ. Đó là cách duy nhất bà có thể chăm sóc cho hai mẹ con. Đôi lúc được lãnh lương, bà sẽ mua vài món đồ chơi. Vài hộp sữa cho con gái của bà. có lúc bà sẽ mua quần áo và giày dép. Dần dần, nhờ sự chân thành của ba, mà thái độ của mẹ cũng thay đổi. Mẹ đã cho ba vào nhà. Mỗi ngày ba sẽ được gặp tôi và chơi với tôi nhiều hơn. Chắc do là tình cảm thiêng liêng, nên tôi rất dễ thân thiết với ba và có khi còn bám lấy ba hơn cả mẹ. Cô Đào đi làm về. Nhìn vào phòng cũng khẽ tùng tìm cười. Vì sự đáng yêu của gia đình nhỏ, thời gian dần làm mọi thứ lãng quên, rồi cũng đến lúc mẹ tha thứ cho ba và cho cả hai người một cơ hội nữa. Mẹ hẹn ba đến một công viên, mẹ cũng dẫn tôi theo cùng. Đợi đến lúc ba tới, mẹ dùng thái độ nghiêm túc nói chuyện với ba. Em muốn hỏi anh một vài chuyện. Ừ, chuyện gì? Em hỏi đi. Tại sao anh lại đi tìm em và con? Sau khi em và con rời đi, anh cảm thấy bản thân rất có lỗi và ân hận, dường như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Rồi anh nhớ lại tất cả những gì đã gây ra cho em. Anh cảm thấy mình là một thằng tội. Anh muốn tìm em và con, để bù đắp cho hai người. Anh sẽ bảo vệ hai mẹ con. Vừa nói, giọng ba vừa run run, đôi mắt ba ướt nhòe hai hàng lệ. Ba nắm lấy tay mẹ, rồi nói tiếp. Anh biết, những chuyện trước đây anh và gia đình anh đã gây ra cho em, rất khó có thể tha thứ được. Nhưng anh xin em, những tháng ngày qua chưa bao giờ anh được sống một ngày an yên khi không có em cả. Xin em, hãy tha thứ cho anh. Anh rất thương em và bé Ngọc. Mẹ cũng đã khóc, không thể kiềm chế được nữa. Mẹ bày tỏ tất cả nỗi lòng của mình với bà Em đã làm gì sai? Mà khiến má anh oán hận em đến tận xương tủy như vậy. Từ một đứa con gái năng động, vui vẻ sau khi bị sự vùi dập của gia đình anh, em đã trở thành một người đàn bà nhu nhược, hèn hạ. Ngay cả khi em đúng, em cũng phải chấp nhận là mình sai. Bà, má, các em của anh và ngay cả anh chưa một ai coi em là con người cả. Là vì sao? Vì sao anh nói đi? Trước đây, anh bồng bột hiếu thắng. Suy nghĩ không thấu đáo. Một phần, do anh quá thương má anh, nên mù quáng và không cho ai có thể chống lại bà ấy. Nên anh đã làm tổn thương em, cộng thêm sự cổ vũ và ủng hộ của bà ấy. Nên anh cứ nghĩ đó là điều đúng đắn. Má thường bảo với anh từ nhỏ. Lớn lên cưới vợ không được để vợ lấn át và bắt nạt. Chỉ có má là người thương anh nhất. Dần già, tư tưởng đó cũng thấm sâu vào người anh. Khiến anh sống chẳng ra con người Anh biết không Trước đây những điều này em chưa từng nói với anh Vì có khi nói anh cũng chẳng quan tâm đến Cuộc sống của em từ nhỏ Đã chẳng được viên mãn như người ta Má bỏ em đi từ lúc mới sinh ra Ba em cũng chưa một lần tìm kiếm em Cho đến khi má quay lại Thì lại chọn cách đàn áp và bắt nạt em Đối với em Sự xuất hiện của anh như một đấng cứu thế Sẽ đưa em ra khỏi vũng bùn của sự đen tối. Em rất tin tưởng anh. Em yêu con người mộc mạc của anh. Nhưng rốt cuộc em đã lầm. Những thứ anh cho em thấy chỉ là vỏ bọc. Để rồi em nhận ra. Sự quyết định của mình quá vội vàng. Nên đã khiến bản thân mụ mị không lối thoát. Anh xin lỗi. Anh không biết mình nên làm gì ngoài xin lỗi. Anh chỉ có thể dùng cách của mình. Để bù đắp lại cho hai mẹ con thôi. Quá khứ anh gây ra cho em quá lớn. Anh à, dù muốn tha thứ cho anh, nhưng em không biết phải làm sao để đối diện với nó. Nếu như chọn tha thứ, thì lần nào nhớ lại em cũng sẽ phải tha thứ. Em không biết, mình có đủ sự mạnh mẽ đó hay không? Ba và mẹ đang loay hoay nói chuyện, thì bỗng không thấy tôi đâu. Tạm gác lại, hai người luống cuống chạy khắp nơi tìm kiếm tôi. Một lát sau... Ba nhìn thấy tôi đang hối hả băng sang bên kia đường để chạy theo xe bong bóng. Cùng lúc đó, có một chiếc xe khác chạy thẳng về phía tôi. Ba hoảng hốt, vội lao đến thật nhanh chỉ kịp kéo tay tôi vào trong lề đường. Chiếc xe lao về phía ba nhanh như vút. Tôi té xuống và khóc lớn. Mẹ ở gần đó cũng nghe thấy được nên nhanh chóng chạy đến. Bỗng mẹ la toáng lên cầu cứu người xung quanh. Chỉ kịp thấy chiếc xe tông vào cột đèn bên đường vỡ tan tành Còn ba? Ba đang ở đâu? Mẹ gào khóc thảm thiết. Chạy xung quanh tìm kiếm ba. Mẹ thấy một vết máu từ dưới bánh xe chảy ra. Dường như mẹ muốn ngã quỵ. Mặt của mẹ đã trở nên nhợt nhạt chẳng còn một chút máu. Mẹ chạy đến ôm tôi vào lòng và khóc thật lớn. Luôn miệng kêu gào. Anh định ơi! Đừng bỏ mẹ con em mà! Ai làm ơn cứu chồng tôi với? Trời ơi! Mọi người cùng nhau kéo đến thật đông. Người thì tò mò. Người thì cứu giúp người bị nạn. Mẹ năn nỉ người này hết người kia xin họ cứu lấy ba tôi. Thì bỗng dưng có một tiếng nói yếu ớt phát ra từ phía đằng sau mẹ. Sao em lại khóc dữ vậy? Mẹ quay sang nhìn. Đó chính xác là ba. Mẹ lao đến ôm lấy ba thật chặt. Hòa lên khóc lớn như một đứa trẻ. Mẹ khóc nhiều đến mức. Tôi đã nín khóc và nhìn mẹ khóc cả buổi. Ba cũng kiên nhẫn dỗ dành và an ủi mẹ rất nhiều. Em nhìn con kìa, nó nín khóc rồi. Nãy giờ chắc nó đang cười nhạo em đó. Anh thôi đi, tại sao anh? Lúc chiếc xe lao đến, nhất thời anh cố gắng hết sức lật người thật nhanh vào bụi cây dưới cột đèn. Ai ngờ sau bụi cây, có một cái dốc nhỏ, mất đà nên anh lăn đi một quãng. Giờ người anh chỉ xước vài chỗ thôi. Nhưng cũng may thật nếu chậm một chút là em thành quá phụ rồi. Anh còn nói vậy được nữa. Thôi thôi, anh đùa đấy. Về nhà thôi nào con gái yêu ơi. Ba khom xuống, cõng tôi ra sau. Cả gia đình ba người cùng nhau vui vẻ bước về nhà. Nụ cười trên mặt và cách nói chuyện của mẹ. Lại trở về kết thủa vừa mới gặp ba. Vì ở thành phố... Ba làm việc không thuận lợi nên cả ba và mẹ quyết định sẽ về lại quê, vấp ngã ở đâu, đứng lên ở đó. Mẹ chọn đối diện chứ không còn muốn trốn chạy nữa. Phần là mẹ cũng muốn ở gần nhà cố, để tiện qua lại chăm sóc cho bà cố lúc tuổi xế chiều. Sau khi gặp lại mẹ, gia đình bà nội vẫn còn thái độ như lúc trước, vẫn cái vẻ coi thường và bắt nạt. Nếu là lúc trước, thì mẹ sẽ gục đầu và vội vàng rời đi. Còn bây giờ, phong thái của mẹ rất mạnh mẽ và tự tin, ánh mắt kiên định cũng làm gia đình bên nội tôn trọng hơn trước đôi phần. Bà nội bước lên định nói gì đó nhưng bị ba cản lại. "Này con dẫn vợ con về đây, để báo cho mọi người biết là chúng con vẫn ở bên nhau, và chuyện thứ hai là chúng con sẽ tự xây dựng gia đình riêng của chúng con, còn không mong có một ai xen vào giữa gia đình con nữa." "Con định như vậy với má mãi hay sao?" Suốt thời gian qua, Con ở riêng rồi bỏ đi biệt tích. Má lo lắm con biết không? Đừng ở riêng nữa. Đừng xa má nữa mà con. Dạ. Thôi ạ. Vợ con muốn được tự do không bị gò bó nữa ạ. Có gì mai nói tiếp nha má. Vợ con với bé Ngọc mới về nên hơi mệt. Con xin phép về nhà ạ. Ba dắt tay mẹ và bồng tôi đi. Trong sự ngỡ ngàng của gia đình và ánh mắt tức giận của bà nội. Chắc có lẽ... Bà chưa bao giờ nghĩ đứa con trai bà yêu thương nhất sẽ rời xa bà một cách như vậy. Bà thật sự không cam tâm. Bà nghĩ tất cả là tại mẹ tôi. Nhưng làm sao được? Khi bây giờ bà rất mực thương yêu và bảo vệ mẹ, bà có muốn bắt nạt mẹ, cũng chẳng có cái quyền đó. Gia đình nhỏ của tôi sống dưới một mái nhà tranh, tuy hơi nhỏ nhưng rất hạnh phúc. Bà mẹ chắt chiu, mua từng món nhỏ cho ngôi nhà có thể đầy đủ hơn. Mặc dù thời gian đầu có một chút khó khăn, nhưng lúc nào dưới mái nhà ấy cũng đầy ấp tiếng cười. Ba cũng đã tìm được một công việc ổn định và đi làm. Còn mẹ, ở nhà có trồng thêm vài bụi rau, nuôi thêm mấy con gà, con vịt và chăm chút cho gia đình. Chẳng bao lâu, mẹ sinh thêm em gái tôi và tôi bây giờ cũng đã lớn, có thể phụ mẹ trông em. Chưa nào hai chị em tôi cũng nằm bên mẹ, lắng nghe tiếng mẹ hát ru nhẹ nhàng êm ả từng chút từng chút một đưa chị em tôi vào giấc ngủ say nồng. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là sự bình yên